Ngô thái thái tuyển một kiện màu cà phê áo khoác Hình thái thái chọn một kiện màu xanh ngọc áo khoác Cái này màu lam áo khoác kỳ thật cùng trên người nàng xuyên kia kiện không sai biệt lắm Tiểu mộng sợ nàng trướng mắt Còn tưởng đề cử khác kiểu dáng Hình thái thái lại biểu thái Liền phải này hai kiện Đây chính là 158 kiểu dáng Tiểu mộng trên mặt vui vẻ Vội vàng mang nàng đi tính tiền Trần Hi sảng khoái cho nàng đánh cái tám chiết 1264 Số lẻ lau, ngài cấp 126 là Được Tươi cười đầy mặt Sự sự khéo đưa đẩy Không phải chính mình Nhi Tử có thể ứng phó lại đây Hình thái thái không lộ thanh sắc tính tiền Trở về trên đường lại Ở trong lòng cấp Trần hi lại hung hăng ấn Một cái chương, hộ cá thể Nhi Tử tuyệt đối không thể cưới Trần hi tự nhiên không biết nàng trong lòng suy nghĩ Còn ở trong tiệm con quay giống nhau bận rộn Bất quá mặc dù nàng đã biết Cũng chỉ sẽ ha hả cười, thích não bổ nữ nhân thật đáng sợ. Ba người một đường vội. Đến buổi tối, mới đưa cuối cùng một đám khách nhân tiễn đi. Trần Hy đem sổ sách thượng thu bạc hợp lại tính. Ngày đầu tiên cư nhiên liền bán 3.000 khối. Tổng cộng bán đi 30 kiện áo khoác, 18 kiện áo lông, 20 cái quần, 4 đôi giày, 3 cái nữ bao, phối sức bao nhiêu. Hôm nay các ngươi hai cái đều làm được phi thường hảo Chờ lát nữa thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Trần Hi đối hai cái tiểu điếm viên tiêm máu gà. Tiểu mộng cùng tiểu viên mặt đều kích động đỏ. Cảm ơn lão bản. Vốn đang sợ chính mình không kinh nghiệm làm tốt sự. Kết quả ngày đầu tiên liền khởi đầu tốt đẹp. Còn có lão bản mời khách ăn cơm. Này phúc lợi quả thực chuẩn CMNZ. Trần Hi nhìn thiếu một nửa hàng hóa cửa hàng Mỹ tư tư. Mang theo hai cái tiểu đệ chính vất và cần cụ lý hóa. Lý lão thái xem sắc trời đã muộn. Đại cháu gái còn không có trở về, sợ nàng một người nguy hiểm, mang theo nhị đệ cùng nhau lại đây tiếp nàng. Chờ lý lão thái vừa vào cửa, Trần Hy lập tức nói, bà ngoại, nhị đệ, các ngươi từ từ, chúng ta lý song hóa liền đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Tỷ, ngươi khởi đầu tốt đẹp lạc, nhị đệ hưng phấn nhảy dựng lên, ngươi đoán, Trần Hy cấp quang một ánh mắt, nhị đệ một trận gió dường như chạy tơi, đại tỷ. Ngươi thật lợi hại Lý Lão Thái cũng tức khắc cao hứng lên Vội vàng hướng trong đi Kia thật tốt quá Các ngươi vội đến bây giờ còn không có ăn cơm đi Chúng ta giúp ngươi lý hóa Chúng ta thật nhanh điểm Nhiều hai người hỗ trợ lý Hóa Tốc độ này lập tức đề cao thật nhiều Cơm chiều an bài nam phong lâu Trần hy điểm một bàn hảo đồ ăn Toàn là ngày thường hiếm thấy hảo cá hảo thịt Trong bữa tiệc nàng cầm chén rượu khích lệ Hai cái nhân viên cửa hàng Hảo hảo làm, nguyệt nhập hơn trăm không phải mộng. Hai cái nhân viên cửa hàng vốn di ăn đến ăn uống thỏa thích, miệng bóng nhảy. Nghe nàng này một phen khích lệ nói lại tâm tình mênh mông, vựng vựng hồ hồ cầm lấy chén rượu cùng nàng đối ẩm. Nghe lão, bà, chúng ta nhất định hảo hảo làm. Nhị đệ cầm một cái vịt chân gặm chính hoan. Nghe vậy hâm mộ ngẩng đầu, đại tỷ, bằng không ngươi cũng dạy ta làm sinh ý đi. Ta cũng tưởng có người nghe ta nói ha ha ha ha ha ha ha trên bàn người cười ngửa tới ngửa lui hai cái nhân viên cửa hàng càng là đồ ăn đều không ăn hướng tới nhị đệ treo ghẹo, tiểu chủ nhân ngươi tuổi như vậy tiểu chúng ta nhưng không nghe ngươi lời nói nhị đệ băng đích một chút buông vịt chân hùng dũng oai vệ đứng lên triển lãm cơ bắp ta mười tuổi ta cũng rất lợi hại trên bàn người cười càng hoan nhị để không chờ tới khít lệ có chút không phục ngồi xuống các ngươi chơi, ta cũng có thể khai cái cửa hàng. lý lão thái cười hắn, ngươi còn muốn đi học, khai cái gì cửa hàng? khai một nhà đại nhà xưởng, cho các ngươi chỉ có thể ở ta này mua hóa. nhị đệ xoa eo, mặt banh đến gắt gao, giống như nhất định phải thuyết phục đang ngồi các vị. trần hy cười ha hà xoa xoa đầu, của hắn có một tưởng là chuyện tốt, tỷ duy trì ngươi vẫn là đại tỷ rất tốt với ta. Nhị đệ lập tức tìm được người tâm phúc, đỉnh béo ngậy miệng hướng nàng trong lòng ngược toàn. Trần Hy trừng lớn đôi mắt, ghét bỏ đem hắn sách rất xa. Ngươi muốn dám đem ta bạch y phục nhiễm ô uế liền tính ngươi là ta thân đệ đệ. Ta cũng tuyệt đối tấu ngươi, nhị đệ, tỷ ngươi thật là ta thân tỷ sao. Ngao ngao ngao, ngày đầu tiên buôn bán ngạch ba nghìn nhiều, ngày hôm sau liên tục dâng lên. Ngày hôm qua không ít lão khách hàng đều mang theo tân nhân lại đây xem quần áo, kết bạn mà đi người một nhiều, này doanh số liền có cỏ trướng. Trần Hi vội một ngày eo đau bối đau, buổi tối tính toán trướng, cư nhiên có 4.412 khối. Lý Lão thái so nàng cao hứng, kia ngày mai chẳng phải là có 6.000. Trần Hi bật cười, bà ngoại, mấy ngày hôm trước mọi người đều là đồ mới mẻ, ta phỏng chừng ngày mai nhiệt độ liền phải hàng. Về sau có thể bảo trì mỗi ngày ngàn tám trăm liền. Không tồi, Lý lão Thái hút khí, Sẽ không một chút thiếu như vậy nhiều đi. Trong tiệm mấy ngày nay mua một tặng một, Bốn nghìn nhiều buôn bán ngạch nhiều tặng một nửa quần áo đi ra ngoài. Trần Hy chiều nàng chớp mắt, Hiện tại là sào nhiệt độ cùng danh khí, Về sau chúng ta bán quý, Nhưng không phải ít người sao. Kia, Lý lão Thái có chút khẩn trương, Các nàng sẽ không không mua đi. Sẽ không ta còn muốn làm khác hoạt động đâu? Trần Hi cười tủm tỉm. Quả nhiên, ngày thứ ba buôn bán ngạch liền rơi chậm lại trở lại ba nghìn nhiều. này vẫn là hai cái nhân viên cửa hàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. hơn nữa báo cho ngày mai hoạt động liền phải hủy bỏ tin tức kết quả. có người xúc động mua sắm, nhưng càng nhiều người là quan vọng. có lẽ nhà này cửa hàng không trường giới đâu. các nàng đang đợi ngày thứ tư. ngày thứ tư sáng sớm. Trần Hy thay đổi một đám hóa, đem áo khoác dịch đến trong tiệm trong đó một mặt trên tường, thượng đại lượng miên phục đông áo. Cửa tiệm mua một tặng một poster lớn cũng bị thu hồi tới, cửa bày một cái cái bàn, mặt trên phóng một cái màu đỏ thùng giấy, may mắn rút thăm trúng thưởng dương. Mua một tặng một hoạt động quả nhiên đình chỉ, có chút tưởng mua lại không mua khách hàng tức khắc hối hận không ngừng, nhưng các nàng lại bị rút thăm trúng thưởng dương rời đi lực chú ý. Giải nhất Toàn trường mua một tặng một, giải nhì, tinh mỹ nữ bao một cái. Giải ba, phối sức tùy ý chọn lựa, có người đứng ở. Dụ thăm chúng thưởng cái dương bên cạnh đối với thông cáo đọc ra tiếng tới. Thiên nột, hiện tại mua một tặng một như vậy khó khăn. Có người đẩy đồng bạn hoán giận, sớm biết rằng ngày hôm qua liền mua, đều tại ngươi ngăn cản ta, này như thế nào có thể trách ta, rõ ràng là ngươi ý chí lực không kiên định. Hai người xảo lên. Mặt sau có người vòng qua các nàng vào cửa hàng, so với giày nặng khó xử lý áo khoác, rất nhiều người càng ái nhẹ nhàng miên phục, hoan minh quang. Lâm, hai vị Mỹ nữ, ở bồn tiệm tùy ý mua sắm thương phẩm là có thể rút thăm chúng thưởng Nga. Tiểu viên cười tủm tỉm đón nhận đi, nàng cùng tiểu mộng khác học chập, học trần hy cười tủm tỉm cười lại là nhanh nhất, loại này tươi cười nhất có lực tương tác, một chút đều không cứng đờ Làm khách hàng cảm thấy như tắm mình trong gió xuân Hiện tại đều không có mua một tặng một nha. Khách hàng nhóm còn ở một năm miệng mười hỏi nhân viên cửa hàng Lăng là muốn từ nhân viên cửa Hàng trong miệng được đến khẳng định hồi đáp mới hết hy vọng Vài tên học sinh muội từ bên ngoài tiến vào Có mấy cái trong tay còn cầm thư Chính là nơi này Ngày hôm qua ta liền tại đây mua áo khoác Phấn quần áo tiểu cô nương hưng phấn nói Sau đó quay đầu dẫn đường mua các ngươi mua một tặng một quần áo treo ở nào tiểu thư không có mua một tặng một hoạt động hiện tại chỉ có rút thăm trúng thưởng tiểu viên lễ phép đối nàng cười từ xưa vật lấy hy vi quý phấn ý nữ hải tức khắc không dám tin tưởng trương đại miệng thật sự đã không có nha mỹ quyên chúng ta đi thôi nơi này đồ vật quá quý có người đề nghị nói Ai biết cửa thấy một cái xinh đẹp ngược châm áo tím phục nữ hài di một tiếng quay đầu lại tìm nhân viên cửa hàng mua vật phẩm trang sức cũng có thể rút thăm trúng thưởng sao? Có thể đâu? Tiểu viên cười tủm tỉm. Ta đây muốn cái này áo tím nữ hài chỉ vào một cái lấp lánh sáng lên ngược châm nói tốt này khoản ngược châm sáu đồng tiền. Tiểu viên mang nàng đi tính tiền lại cùng đi bên ngoài rút thăm trúng thưởng ai ngờ cô nương này vận may cực hảo, lập tức liền rút ra một cái giải ba áo tím nữ hài cao hứng vạn phần. cái này có thể đổi sao? ta đây còn muốn cái kia màu vàng ngược trâm. tốt, tiểu thư, tiểu viên lập tức đi cho nàng lấy màu vàng ngược trâm. lão bản nói dùng tiểu ngư câu cá lớn, nàng cố ý đem chúng thưởng ngược trâm cử đến cao cao, còn cấp bên ngoài khách hàng xem. chúc mừng vị tiểu thư này hỉ hoạch giải ba. Được đến tinh mỹ ngược châm một quả. Đám người lập tức oanh động. Mua cái vật phẩm trang sức chiều đến vật phẩm trang sức. Nguyên lai like thật sự có thể chiều đến thưởng. Nhất kích động tự nhiên là cùng nhau tới mấy cái tiểu cô nương. Nhìn chính mình đồng học như vậy dễ dàng trúng thưởng. Có thể không đỏ mắt sao. Các nàng xôn xao thấu đi lên. Quá quý quần áo mua không nổi. năm đồng tiền tám khối vật phẩm trang sức các nàng vẫn là có. Thể tiêu phí khởi. Nếu là mua vật phẩm trang sức có thể chịu đến nữ bao cùng mua một tặng một, kia quả thực là kiếm lớn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ta muốn cái kia vòng cổ, ta muốn cái kia ngược trâm nhưng lại mua các cô nương liền không như vậy tốt vận khí. Chỉ có một người chúng giải ba, nhưng này cũng đủ làm người kích động. Này thuyết minh cửa hàng bên trong thật sự có thưởng A. Càng nhiều người ùa vào tới, đem rút thăm chúng thưởng dương vây quanh cái chặt như... Nêm cối... Tiểu viên mãn đầu đổ mồ hôi từ bên ngoài chạy vào, lão bản, như vậy đi xuống vật phẩm trang sức không đủ bán a Trần Hi lão thần khắp nơi cười, không cần sợ, vật phẩm trang sức bán xong rồi là có thể bán quần áo. a tiểu viên thực đơn thuần, còn không hiểu lắm nàng muốn chơi cái gì kịch bản, vựng vựng hồ hồ đi ra ngoài tiếp theo bán vật phẩm trang sức. Năm khối, sáu khối, bảy khối cũng không thể thu sai tiền. Ta trúng, ta cũng trúng. Ta chúng đệ nhất, ta chúng toàn trường mua một tặng một, chờ đến một đợt người đều trừ xong thưởng, chúng thưởng các cô nương cảm thấy mỹ mãn cầm vật phẩm trang sức đeo, không chung cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt. Chúng mua một tặng một thưởng cái kia cô nương, vui sướng lôi kéo đồng bạn đi tuyển quần áo, một người lấy một kiện, vừa vặn nửa giá mua trở về, qua đáng giá, tiểu mộng đem các nàng chúng thưởng vật phẩm trang sức đừng ở thí xuyên áo khoác thượng, khen nói. Như? Vậy cũng thật đẹp, lập tức cấp bậc liền lên đây. Hai cái cô nương một người xuyên một kiện, đối trên người quần áo yêu thích không buông tay dư lại mua vật phẩm trang sức các cô nương có chút phát sầu. Các nàng không có quần áo có thể phối hợp a Tiểu viên đúng lúc chờ đi lên đi, chúng ta áo lông lại xinh đẹp lại tiện nghi, phối hợp cái này ngược châm chính thích hợp, vài vị mỹ nữ muốn hay không nhìn xem. Áo khoác này đó các cô nương tiêu phí không dậy nổi. Áo lông lại, làm mua nổi, mọi người đều có tâm lý nghe theo đám đông, một người đi lên thử, còn thừa người cũng đều phần phật đi lên tuyển áo lông, chỉ chốc lát sau, áo lông liền bán vài kiện đi ra ngoài, tiểu viên cùng tiểu mộng vội xoay quanh, còn không quên giao thân quá thời điểm cho nhau làm mặt quỷ, lão bản cũng thật lợi hại, thanh quan lộ số 21, Lý Lão Thái mang theo Lý Hương đang ở trong phòng bếp trưng đại màn thầu, mạch hương hơi ngọt tràn ngập toàn bộ sân. Lý Hương vốn dĩ cũng là muốn đi trưởng phu trong tiệm hỗ trợ, nhưng nàng nhát gan không quá dám tiếp đón khách nhân trong nhà vừa vặn cũng không rời đi nàng, đơn giản lưu tại gia cùng Lý Lão Thái cùng nhau lo liệu việc nhà. Lý Lão Thái đem nóng hôi hổi bạch diện màn thầu hướng ra nhặt, nhặt một cái thổi một chút tay, này quả thực là thần tiên nhật tử, dĩ vãng sao có thể đốn đốn ăn này đại màn thầu? Lý Hương mặt cũng ở nhiệt khí phía dưới trưng đỏ lên, nghe bà bà nói cũng biểu tình kích hai tháng trước trong nhà còn ở trong đất bái thực, ta nằm mơ cũng không thể tưởng được hiện tại liền trụ đến trong thành tới, trong thành người giàu có trụ tòa nhà lớn lại rộng mở lại sáng ngời, không dưỡng gà không dưỡng heo, trong viện một chút phân xú đều không có, buổi sáng lên kia không khí là thật sự hảo muốn nói để cho nàng đắc ý vẫn là này chủ nghệ, không ai đoạt phòng bếp sống, nơi này liền thành nàng độc bá thiên địa chủ nghệ càng là tiến triển cực nhanh, nương Ta cùng Đại Ni Nhi học một tay, ta cũng có thể làm thịt kho tàu. Hảo hảo hảo, buổi tối làm, chờ bọn họ đã trở lại đều ăn. Lý Lão Thái cười tủm tỉm, không chút nào buồn xỉn lấy ra tới một khối to thịt ba chỉ. Hai tháng trước, Lý Lão Thái còn ở vì trong nhà thiếu trứng, bọn nhỏ tiền đồ lo lắng, càng sợ chính mình có cái tam bệnh hai đau, cấp bọn nhỏ kéo chân sau. Đừng nói ăn thịt, ăn một muỗng mỡ heo đều cảm thấy đau lòng. Kết quả... Nhi tử con dâu nhóm vào, tranh thành, cuộc sống này liền phiên thiên, đốn đốn có thịt có đồ ăn không nói, còn có thể táo đỏ long nhãn bổ, cuộc sống này hảo tâm tình liền hảo, Lý Lão Thái cảm thấy chính mình cái gì tật xấu đều không có, Lý Hương sắc mặt hồng nhuận liên tục gật đầu, được rồi, nương, ta nhất định làm được đặc biệt ăn ngon, trưởng phu có thể kiếm tiền, liền khuê nữ đều có thể đi trường học đi học, Nàng này một tháng đã xuyên vài bộ quần áo mới, liền chị em dâu Vương Thúy Hoa đều đối. Nàng hòa hòa khí khí, nương chưa nói sai. Cuộc sống này, thật là quá cùng thần tiên giống nhau. Buổi tối, toàn gia đều kết thúc công tác, trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, Lý Lão Thái cầm công đũa cấp cả gia đình gắp đồ ăn. Các ngươi đều ăn nhiều một chút, mệt mỏi một ngày. Mấy cái hải tử cũng muốn bổ một bổ, học tập nhất phí đầu óc. Hồ lão gia tử cũng ở bên này có cơm, làm thủ lao hắn thiếu thu một gian nhà ở tiền thuê nhà. Tứ muội cầm màn thầu cắn một muỗn to, xoay người hỏi hồ lão gia tử: Hồ gia gia, ngươi đêm nay trả lại cho ta kể chuyện xưa sao? Hồ lão gia tử đem dâu nhét lên tới, ngươi tác nghiệp viết xong. Tứ muội, ta hận. Người một nhà cười ha ha. Trần Hi ăn một khối thịt kho tàu, đối với Lý Hương khen nói: Ta mợ. Ngươi này tay nghề càng ngày càng tốt Lý Hương mặt đỏ bừng lên Vẫn là ngươi dạy đến hảo Lý Lão Thái cười ha hạ Chờ tháng sau hồi thôn hiến tế Kia đồ ăn khiến cho Hương hoa Tử tới làm Hiện tại dương lịch 12 cuối Tháng Chờ thêm xong nguyên đán chính là trừ tịch Dựa theo bản địa phong tục Là phải về Hương cấp tổ tông hóa vàng ma hiến tế Hiến tế đồ ăn là đại sự Dĩ vãng trong nhà không có gì thứ tốt Lúc này khẳng định phải hảo hảo xử lý Lý Hương lập tức tinh thần lên Đây là bà bà tín nhiệm nàng nha Nương Ta nhất định phải hảo hảo làm Vương Thúy Hoa mỗi ngày ở trong tiệm nấu cơm Đã sớm đối phòng bếp không có gì hứng thú Nghe vậy cũng chỉ là nếm một khối thịt kho tàu Đồng Dạng khen để muội Bỗng nhiên nhớ tới cái gì Đại Ni Nhi Này mau ăn Tết Sang năm ngươi liền 18 đi Đúng vậy Trần Hy nuốt vào trong miệng đồ ăn gật gật đầu, nàng hai nguyệt một hào sinh nhật, nếu không bao lâu liền phải thành niên. Vương Thúy Hoa vội vàng đem chiếc đũa buông, nóng bỏng nhìn nàng, vậy ngươi suy xét quá trung thân đại sự không, tới rồi 18 nên tìm đối tượng. Trần Hy ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn một bàn người đều đem ánh mắt ngắm nhìn hướng nàng, có chút một một. Cầm chén buông, nhị mợ ta không nóng này. Ai nha, này sao có thể không nóng này. Cô nương gia liền mấy năm nay nhất quý giá, ngươi cần phải nhân lúc còn sớm chọn cái tốt nha. Vương Thúy Hoa bị nàng lời này nói nóng nảy một chán hãn, nông thôn cô nương đều là 18-9 tuổi liền gả chồng. Đại cháu ngoại gái nhi điều kiện hảo, nói không chừng có thể tìm cái trong thành, nhưng mặc dù người thành phố 21-22 tuổi cũng nên kết hôn, lúc này không chạy nhanh tìm cái tốt. Bộ trụ, tương lai như thế nào tới kịp khảo sát nhà trai đâu. Trần Hi có điểm xấu hổ, nàng nhìn ra được tới Vương Thúy Hoa là ở vì nàng lo lắng, nhưng nàng thật sự không nghĩ kết hôn, nhị mợ, duyên phận chuyện này không thể cưỡng cầu, này bên người không phải không có thích hợp sao, ngươi làm ta từ từ tìm. Vương Thúy Hoa một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn nàng, ngươi chính là không hiểu, hôn nhân đại sự, sao có thể từ từ tới, ngươi chơ, ta từ ngày mai khởi liền, giúp ngươi trước nhìn điểm nhi. Không, không cần, Trần Hi cả người đều không tốt, nàng thật sự không tính toán ở thế giới này kết hôn a, nàng liền tưởng hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút siêu sinh. Lý lão thái vỗ vỗ cái bàn, "Thúy Hoa, ngươi ăn cơm trước, việc này cũng không phải sốt ruột tới." Đại Ni nhi hôn sự đích xác đến suy xét, bất quá muốn tìm khẳng định muốn tìm cái đáng tin cậy nam nhân. Bà ngoại, Trần Hi kinh tủng, Lý Hương ở một bên cười khanh khách, Đại Ni Nhi đây là thẹn thùng, nữ nhân đều đến gả chồng, yên tâm, có chúng ta cả gia đình ở, khẳng định làm ngươi gả hảo nhân gia Ta không nóng nảy, ta còn không nghĩ gả chồng, Trần Hy khổ đại cứu thâm nhìn mọi người, tưởng nói chính mình chỉ đối hoàn thành nhiệm vụ cùng tránh đồng tiền lớn cảm thấy hứng thú. Kết quả này một câu đem nhị cứu tam cứu đều tạc ra tới, đại ni Nhi, có chúng ta cả gia đình ở ngươi sợ gì? Trần nghị cũng bưng chén, hiền lành, cười. Nhà chúng ta đại đã... khuê nữ đã trưởng thành, nhất định phải tìm cái có tiền đồ tiểu tử tới xứng. Trần Hi mới vừa cự tuyệt bên này bên kia liền toát ra tới một câu, đánh chuột đật giống nhau diệt không sạch sẽ phải cho nàng tìm đối tượng người. Thẳng đến nhị đệ cũng tới xem náo nhiệt, đại tỷ, ngươi tìm đối tượng nhất định phải cho ta xem, ta chướng mắt nam nhân khẳng định không phải người tốt. Trên bàn cơm lại vang lên một mảnh cười ha ha. Trần Hi vô ngữ cứng họng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cả gia đình đều ở vì Trần Hi hôn nhân đại sự sốt ruột, trừ bỏ nàng cái này đương sự. Vương Thúy Hoa ăn qua cơm chiều chuyên môn đi tìm nàng nói, hơn nữa nói một câu thực triết học nói, hôn nhân chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, đại ni ni, ngươi nhưng nhất định phải mở to hai mắt trợ. Trần Hi, mợ ta không nghĩ đầu thai. Vương Thúy Hoa, ngươi chính là ngốc vương thúy hoa các loại thân thích nêu ví dụ nói nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy trẻ con không thể ráo cũng, thở phì phì đi ra cửa, theo tiếng đóng cửa vang lên trần hy cuối cùng cảm thấy thế giới thanh tĩnh nàng nằm liệt giống nhau ghé vào trên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát lần đầu tiên thể nghiệm trước kia trên mạng nói bảy đại cô tám gì cả hoa thức thúc dục hôn, quả nhiên đáng sợ nhưng mà không đến ba giây môn lại bị gõ vang đại ni ni ta là ngươi tiểu thúc có thể tiến vào sao? Trần Hi đứng lên đi mở cửa. Trần Nghị thời gian này tới tìm nàng có chuyện gì sẽ không lại là thúc dục hôn đi? Còn Hảo Trần Nghị nói không phải thúc dục hôn sự tình. Đại Ni Nhi ta nghĩ ra đi tìm cái nghề nghiệp. Trần Hi kinh ngạc tiểu thúc ngươi có về hưu tiền lương? Hảo Hảo đi ra ngoài tìm cái gì nghề nghiệp a? Các ngươi đều ở vội ta một đại nam nhân ở nhà thực không thú vị. Đi ra ngoài kiếm ít tiền cũng hảo trông thấy việc đời. Trần Nghị giải thích nói, nói lời này thời điểm, biểu tình còn có điểm cô đơn. Trần Hi Mạc, danh có điểm hoàng, tiểu thúc ngươi có phải hay không thiếu tiền? Ngươi cùng ta nói, nàng gần nhất bận quá, đi xác xem nhẹ tiểu thúc. Không phải là tiểu thúc thương chân phát tác đi, ta chuyện gì nhi đều không có. Trần Nghị cười một chút, lại sụ mặt, biểu tình nghiêm túc, ta mới hơn 40 tuổi. Ta còn muốn vì quốc gia phát huy điểm quang cùng nhiệt. Trần Hi cẩn thận đánh giá tiểu thúc nửa ngày, xem ra tới hắn là nghiêm túc. đi xa, toàn gia tráng lao động đều ở. Bên ngoài làm buôn bán, chỉ có hắn một cái đại nhân ở nhà cầm nhất thành bất biến tiền hưu ăn no chờ chết. Ai thân ở trong đó trong lòng cũng sẽ không thực thoải mái. Hướng chi Trần Nghị một cái lòng tự trọng sự nghiệp tâm rất mạnh nam nhân. Hướng chi, hắn họ Trần, làm Trần gia duy nhất trưởng bối. Hắn phải làm ra gương tốt. Trần Hi hỏi hắn, tiểu thúc, vậy ngươi tưởng hảo muốn làm cái gì sao? Ta trước kia chiến hữu, bọn họ rất nhiều đều đi làm bảo tiêu. Trần Nghị suy tư. Một chút nói, bảo tiêu có người phụ trách thân an toàn, còn có phụ trách ngân hàng tiền mặt an toàn. Nhưng là đều có một cái hoàn cảnh xấu, đó chính là nguy hiểm. Không được. Trần Hi quyết đoán cự tuyệt. Như vậy đi, ta cho ngươi tìm nghề nghiệp. Ngươi trước chờ ta mấy ngày Trần Nghị chân vốn di liền có thương tích Nàng sao có thể làm hắn đi làm cái loại này vất vả lại nguy hiểm công tác Lại nói Loại này công tác tiền lương lại không cao Tiểu thúc có tiền hưu ở Thật Sự không cần thiết lấy thân phạm hiểm Ngươi cho ta tìm Trần Nghị cảm thấy ngượng ngùng Ngươi cửa hàng mới khai trương đâu Vẫn là ta chính mình đến đây đi Trần Hi Trấn an hắn Ta bên kia có nhân viên cửa hàng nhìn là được Ngươi là ta Tiểu Thúc, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta nhi, yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi tìm một cái thích hợp công tác. Trần Hy lại có tân sự làm, nàng mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối ở trong tiệm, giữa trưa mấy cái giờ liền ở bên. Ngoài tìm kiếm thương cơ, Tiểu Thúc muốn tìm thích hợp nghề nghiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng, ở người khác thủ hạ làm công luôn là sẽ chịu hạ Trần Hy tưởng tận lực cho hắn tìm một cái có thể chính mình đương lão bản lại nhẹ nhàng nghề nghiệp liền chạy hai ba thiên việc này cuối cùng có mặt mày hôm nay sáng sớm Trần Hi liền đem Tiểu Thúc kéo đi ra ngoài hai người một đường tới rồi tỉnh thành chợ nông sản phía trước Tiểu Thúc ngươi cảm thấy nơi này thế nào Trần Hi cười tủm tỉm hỏi hắn thị trường sao này lung tung rối loạn Trần Nghị sờ không được đầu óc chợ nông sản là loạn người bán hàng rong cùng mua đồ vật các bác gái đậu đá lung tung Này trong chốc lát hắn đã bị dấm ba bốn hồi dày, còn có cái ăn trộm tưởng trộm hắn tiền bao, bị hắn liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Không phải, ta là nói bên này. Trần Hy thở dài, đem hắn túng đến bên kia, làm hắn xem trước mắt một đại giang nhà trệt môn mặt, chỉ tại đây nhà. trệt môn trên mặt mặt viết, này phòng cho thuê. Đây là tân cái đi, khá tốt. Trần Nghị phản ứng lại đây, ngươi muốn cho ta khai cửa hàng. Chính là ta vừa không sẽ bán quần áo Cũng sẽ không làm ăn vặt nha Trần Nghị đem trong lòng nghi hoặc nói ra Ai nói làm ngài khai cái loại này cửa hàng Trần Hi lắc đầu Ngài ở chỗ này khai một nhà trái cây rau dưa siêu thị không phải có thể Siêu thị là thứ gì Trần Nghị tự động lọc lạ tự Nhưng là rau dưa trái cây là nghe Hiểu Hắn bừng tỉnh đại ngộ Ngay sau đó lại nắm khởi tâm tới Đối diện chính là chợ nông sản Ta xem tại đây không được đi. Đều là bán trái cây rau dứa, này đến bao lớn cạnh tranh. Trần Nghị tuy rằng sẽ không làm buôn bán, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Ngài xem xem chợ nông sản nhiều loại. Trần Hi cười rộ lên, nếu là ngươi khai một nhà không có ăn trộm ăn cắp, chủng loại đầy đủ hết, giá cả lợi ích thực tế siêu thị đâu. Ăn trộm, tuyệt đối là khách hàng nhóm. Trong lòng họa lớn, Nếu không phải chỉ có chợ nông sản đồ vật đầy đủ hết Bọn họ cũng không muốn bay đi nơi này đầu tế Cấp ăn trộm cơ hội thừa gì Ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái ăn trộm còn không dễ dàng Trần Hi cho hắn ra chiêu Hóa trực tiếp từ trong thôn mặt tiến Lại tìm mấy cái tay chân lanh lẹ Lại nguyện ý đi theo ngươi tiểu tử Này cửa hàng không phải khai đi lên Cũng coi như là vì trong thôn kiếm tiền Khai cái cửa hàng còn có thể mang lên trong thôn Như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được Trần Nghị sắc mặt sáng lên tới Cũng không biết được chưa Bất quá ta có thể trước thử xem Hắn học quá quân sự đoàn đội quản lý Học quá đoàn đội hợp tác Chỉ có làm buôn bán phương diện này là trống rỗng Chất nữ nhi hướng nào chỉ Hắn liền hướng nào đánh Có thể hay không thành tự muốn xem ý trời Trần Hy cho hắn cổ vũ trừ bỏ nơi này Còn có yên ấn xưởng phụ cận khu dân cư Bên kia là không có chợ bán thức ăn cho nên ngươi có thể cùng bên kia khai một nhà, làm độc môn sinh ý. Này sinh ý còn không có làm lên đâu, liền nói tránh ra chi nhánh. Trần Nghị bật cười, trong mắt tức thời thỏa mãn lại là ai nấy, đại ni nhi, vất vả ngươi. Trách không được mọi người đều nói khoe nữ là chi kỳ tiểu áo bông, chất nữ nhi tuy rằng là đại ca hải tử, nhưng đối hắn kia cũng là không thể chê, nếu là đại ca đại tẩu còn ở, nhất định có thể hảo hảo hưởng thanh phúc. Ngươi như vậy giúp Tiểu Thúc Tiểu Thúc nhất định đem Này cửa hàng khai hảo Hắn ưỡn ngực Nghiêm trang đối Trần Hy nói Làm buôn bán không thấy được so đánh giặc dễ dàng Nhưng trưởng đều có thể đánh hảo Thuyết minh người này song thương liền Không có gì vấn đề Chỉ cần chịu học cũng khó không đến nào đi Trần Hy cười tủm tỉm, Tiểu Thúc ta tin tưởng ngươi Cố lên Trần Nghị cũng muốn khai cửa hàng Trong nhà lập tức nổ tung nổi Lý Quân tương đối hàm hậu, ngây ngốc trực tiếp hỏi: "Ngươi này chân có thể được không?" Lý Lão Thái lập tức cho hắn một cái tát, sẽ không nói đừng nói lời nói. Trần Nghị nhưng thật ra đã sớm thói quen người khác bình luận hắn chân, huống chi Lý Quân cũng không có ác ý, không có việc gì, chỉ là đi đường thọt một chút, không chậm trễ khác sự. Lý Quân không thể hiểu được bị đánh, ủy khuất trốn đến tức phụ nhi bên này, ta cũng chưa nói sai gì a. Vương Thúy Hoa cũng bị chính mình nam nhân ý kiêu cảm động, đi lên liền véo hắn eo oa mếm thịt, làm hắn lăn đến mặt sau đi. Nàng chiều Trần Nghị cười, cái thứ nhất tán đồng khai cửa hàng tưởng như vậy về sau ta trong tiệm đồ ăn liền không cần đi nhà người khác mua, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hắn tiểu thúc, về sau liền cùng ngươi cửa hàng đặt hàng. Cửa hàng còn không có khai, liền có thân thích nguyện ý giúp đỡ sinh ý, Trần Nghị tuét miệng, đại muội tử. Cảm ơn ngươi a Trần Nghị khai tỉnh thành đệ nhất gia sinh tiên siêu thị. Trần Hy bồi hắn cùng nhau thuê hảo phòng ở, cấp công nhân. Vẽ bản vẽ, tất cả đều dựa theo đời sau siêu thị khu thực phẩm tươi sống trang hoàng. Mặt tường mặt đất đều không cần như thế nào động. Chỉ là những cái đó kệ để hàng yêu cầu chuyên môn định chế mà thôi. Trần Hy cùng Trần Nghị cùng nhau hồi thôn. Trần Hy là vì một tháng một kết toán hàng mây che chế tạo xưởng chướng mục. Trần Nghị tắc gióng chống khua chiêng bắt đầu thu mua các loại sinh tiên rau quả cùng phòng hàng khô, còn muốn chiêu mấy cái tay chân lanh lẹ, đầu óc cờ linh. Làm việc bền chắc tiểu tử vào thành đương người bán hàng. Một tháng 35 khối tiền công, so hàng mây che chế tạo xưởng người bán hàng còn cao 5 đồng tiền, trong thôn tiểu tử nhóm đều đoạt điên rồi. Nhiều năm khối là dọn hóa trợ cấp, nhưng tiểu tử nhóm nhiều còn không phải là sư lực sao. Trần Nghị vốn dĩ chỉ tính toán chiêu hai người, sau lại lăng là mang theo ba cái tiểu tử đi. Hắn mấy ngày nay mắt thấy tinh thần no đủ, tràn ngập nhiệt tình. Trần Hi nhìn hắn mang theo mấy cái. Tiểu tử hấp tấp ở trong thôn thu hóa, cười lắc đầu, người A, quả nhiên là vẫn luôn đều ở theo đuổi tồn tại cảm cùng cảm giác thành tựu. Trần Gia trong phòng hiện tại không chủ người, Trần Hi cùng Trần Nghị hồi thôn ở tại bên trong trống rỗng, nàng ở trong phòng bếp nấu mì sợi. Trần Nghị từ bên ngoài đi đường mang phong trở về, đại ni nhi, buổi tối đừng làm ta cơm a, nấm chúc tôn tịch thu đủ, ta đi cách vách thôn nhìn xem, trong thành này đó hàng khô tết nhất lễ lạc thời điểm. Bán nhưng tiếu, Trần Nghị vì trở về thu hóa nhưng làm không ít công khóa, không chỉ có tự mình ngồi sổm vài thiên chợ bán thức ăn, còn cùng mấy cái người bán hàng rong đáp thượng quan hệ liêu đến lửa nóng, cuối cùng trải vuốt rõ ràng bán tốt nhất hóa là này đó. Biết rõ ràng các loại hàng hóa giá cả. Lần này một hồi tới. Chính là hắn đại triển quyền cước thời khắc. Trần Hy cầm cái muỗng đuổi theo ra tới. Tiểu thúc. Ta đều làm tốt. Ngươi ăn một ngụm lại đi á. Đáng tiếc cổng. Lớn đã sớm không có bóng người. Ngưu thẩm từ bên ngoài tiến vào. Trong tay cầm một khẩu chén bún thịt. Đại Ni ni Vừa mới là ngươi tiểu thúc đi ra ngoài lạc. Ngưu thẩm mau tiến vào. Ăn cơm không? Ta nấu mì sợi. Trần Hi vội vàng cùng nàng vẫy tay. Ta đã sớm ăn qua. Đây là chuyên môn cho ngươi đưa bún thịt. Ta chuyên môn cùng ta nhà mẹ đẻ tẩu tử học. Ngươi nếm thử hương vị thế nào? Ngưu thẩm cười tiến vào. Trần Hi nấu chính là bình thường tố mặt. Trở về không mang thứ. Gì? Tạm chấp nhận ăn chút là được. Dù sao cũng chủ không được mấy ngày. Nhưng có Ngưu thẩm đưa bún thịt. Lần này tử liền đem cơm chiều cấp bậc đề cao vài đương. Ngưu thẩm nói không ăn. Trần Hi vẫn là cho nàng thừa một chén lớn mì sợi, nhiều như vậy mặt nàng cũng ăn không hết, lại nói, dân quê lượng cơm ăn lại nhiều hơn này một chén đều là chút lòng thành. Quả nhiên, Ngưu Thẩm thấy nàng đều cấp thịnh cơm, thoái thác vài câu liền cùng nhau ăn lên, hai người liền bún thịt ăn mì. Món này không hổ là Ngưu Thẩm chuyên môn đi học, thịt ba chỉ trưng béo mà không ngán, quả thực ăn ngon. Trần Hi không keo kiệt khen nàng chủ nghệ hảo, Ngưu Thẩm chỉ ăn trong chén khoai tây, đem thịt đều để lại cho nàng. Sau đó lơ đang nói, Đại Ni Nhi, ngươi cũng già đầu rồi, có coi trọng mắt đối tượng không? Khụ khụ khụ, Trần Hi một ngụm mặt sặc, khụ đến trời đen kịt. Ai ô ô, đây là làm sao vậy? Ngưu Thẩm vội vàng buông chén qua đi cho nàng chụp bối. Trần Hi đình chỉ, ho khan, ngẩng đầu nước mắt lưng trọng nói, Ngưu Thẩm, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng ta tạm thời còn không nghĩ tìm đối tượng. Ngưu Thẩm Trừng lớn mắt, kia biểu tình cùng Vương Thúy Hoa không có sai biệt, ngươi đều 18 9 tuổi còn không tìm đối tượng, lại qua mấy năm biến thành gái lỡ thì, đã có thể không đáng giá tiền. Trần Hi buồn bực, ta muốn này đáng giá có tác dụng gì? Đời trước hai mươi mấy đều không có kết hôn, đời này hơn 10 tuổi có cái gì hào sốt? Ruột, lại nói liền này phiến tiểu địa phương. Liền nàng hiện tại sở giao tế người có mấy cái là có thể đương nàng tương lai lão công Liền cái giống dạng thanh niên tài tuấn đều không có Không đúng, ngạnh muốn nói nói Triệu Ngật Phong cũng coi như một cái Nhưng chờ hắn thanh danh hiển hách không biết bao nhiêu năm sau đi Trần Hy kêu khổ không ngừng Không nghĩ tới né tránh trong nhà bảy đại cô tám gì cả đoạt mệnh thúc dục hôn Kết quả thôn dân cũng như vậy nhiệt tâm Chợ người nàng tận lực làm chính mình cười không như vậy khó coi, ngưu thẩm nhà ngươi ngưu tiểu lang học tập thành tích thế nào nha, nên khảo sơ chung đi, đúng vậy đúng vậy, ta liền phát sầu hắn này thành tích, ngưu thẩm bị nàng mang oai một chút đề tài, bất quá lại thực mau phản ứng lại đây, không phải đại ni nhi ta là ở cùng ngươi nói ngươi trung thân đại sự ta cùng ngươi giảng, ta trong thành có cái muốn phương xa thân thích đang ở tìm đối tượng, nhà nàng nhi tử Lớn lên tuấn tú lịch sự, lại ở chính phủ đi làm, một tháng 60 khối tiền lương, ta cảm thấy xưng ngươi vừa lúc Trần Hi chịu đựng trên đỉnh đầu thiên lôi quần cuột, nheo lại mắt cười, thím, chính là ta ngày hôm qua lúc này thấy Ngưu Tiểu Lang đi học thời gian trốn học, cùng cậu đảng nhi bọn họ vài cá nhân ở bờ sông Đào Hạt Cát, nói là muốn luyện Hoàng Kim. Trong thôn có vài cái tưởng khảo sơ Trung Hải Tử, cơm chiều lúc sau từ châu Lão Sư cùng triệu Lão Sư chuyên môn khai. Tiểu táo học bù, đây chính là đơn giao trứng gà, gạo. Ngưu thẩm sắc mặt đổi đổi, nhìn Trần Hi liếc mắt một cái muốn nói lại thôi. Sau lại vẫn là nhìn không được muốn ra bên ngoài chạy. Đại Ni Nhi, ta đi trước thu thập cái kia tiểu tử thúi, ta thân thích Nhi tử chuyện này ta lần tới cùng ngươi nói a. Trần Hi xem nàng rốt cuộc đi rồi, ở phía sau lén lút thư khẩu khí. Ngưu tiểu lang không phải tỉ hố ngươi a, thật sự là ngươi lão mẹ quá lợi hại tỷ không nói như vậy cũng vô pháp thoát thân a bờ sông trong miệng ha bạch khí đông lạnh run bần bật còn ở bám giết không tha vớt hạt cát ngưu tiểu lãng gái đột nhiên chật lạnh cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa treo không a a a a a mẹ thân mụ ngươi nhẹ điểm cứu mạng a trần nghị thu mua cũng đủ hàng khô lúc sau cuối cùng cảm thấy có thể lấp đầy quẩy hắn ngồi ở bếp lò phía trước sưởi ấm Vui sướng cùng Trần Hy nói chính mình được mùa, rau xanh có cải trắng, củ cải, cọng hoa tỏi, non, khoai tây, mùa đông rau dưa không nhiều lắm, có thể có một chút lá xanh đồ ăn đều là trên giường đất nhà mình loại nhà mình ăn, cho nên thu được cũng không nhiều. Hàng khô vậy nhiều đi, nấm, một nhĩ, hoa nấm, trúc tôn, làm măng, làm cây hương thung, đậu que khô, ta còn thu vài loại trao tương, nếm nếm đều hương thực. Ta phỏng trừng ngươi nhị mỡ ra tương cũng có thể lấy lại đây mua. Trần Nghị nói chính mình đối trong tiệm hàng hóa tính toán mặt mày hớn hở, cách. Vách trong thôn có làm thỏ chân, làm con hoang thịt. Ta đều giống nhau thu một chút, loại này thịt đều hương thực. Đặc biệt con hoang thịt là đại bổ, liền tính bán không ra đi chúng ta chính mình ăn cũng đúng. Hạch đào đại táo thu không? Trần Hy bồi thêm một câu, những cái đó đều không có. Trước đây bị khác buôn lầu toàn mua đi rồi, ta muốn mua còn phải đi xa mà thu. Trần Nghị xua tay, ta cảm thấy hiện có liền đủ bán, không đủ ta liền chuyên môn đi thêm hóa. Trần hi Gật gật đầu, nàng có thể đề kiến nghị, nhưng không thể thay thế tiểu thúc đi làm việc. Rốt cuộc nàng cũng không khai quá sinh tiên siêu thị, vẫn là làm tiểu thúc chính mình sờ soạn tương đối hảo, đã có thể làm việc lại có thể chướng kinh nghiệm. Trần Nghị uống một ngụm nước ấm. Dùng cặp gấp than chọc chọc bếp lò hôi chôn đến nướng khoai. Hiện tại chính sách hảo A, nếu là đổi làm hai năm trước, ta này cửa hàng nhưng khai không đứng dậy. đi xa từ thi đại học khôi phục. Lúc sau, quốc nội chính sách liền có mắt thường có thể thấy được biến hóa. Dân doanh xí nghiệp cùng hộ cá thể như măng mọc sau mưa nhiều lên. Nhóm đầu tiên theo sát thời đại chào lưu thương nhân đã đánh lập tức lộ. Thị trường phản phất ở cam chịu tư nhân cửa hàng tồn tại. Quốc doanh kinh tế cùng dân doanh kinh tế cạnh tranh chiến trường đã lặng yên tràn ngập khói thuốc súng. Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là tràn ngập khiêu chiến thời đại. Trần Nghị đã biết, siêu thị. Hàm nghĩa, hắn như suy tư gì bình phán một câu, tương lai loại này tổng hợp loại siêu thị có thể hay không càng ngày càng nhiều. Trần Hy chớp mắt, tiểu thúc ngươi thương nghiệp đầu óc rõ ràng rất lợi hại sao. Trần Nghị tức khắc cười ha ha, ngươi nha đầu này. Trần Hy cùng hắn vỗ tay, cầu chúc nhạc gia sinh tiên siêu thị, viên mãn khai trương. Trần Nghị đem nướng tốt khoai lang đỏ từ phân cho bên trong lay ra tới chuẩn bị ăn, cổng lớn vang lên Ngưu Thẩm thanh âm. "Đại Ni Nhi, ngươi ở nhà không?" Trần Hy thân thể cứng đờ, lúc này tới cũng quá nhanh đi, Ngưu tiểu lãng cũng không có thể Ngưu Thẩm quên cho nàng làm mai mối sao? Trần Nghị đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa, nhìn đến nàng biểu tình còn có chút kỳ quái, "Đại Ni Nhi" Đây là làm sao vậy, ngươi cùng ngưu thẩm nháo không thoải mái. Không có không có, ta đi mở cửa đi. Trần Hi chạy nhanh dơ lên chức nghiệp giả cười đứng lên đi mở cửa. Tính, dù sao ngày mai nên đi rồi, nếu là vẫn là... Là mai mối, nàng có lệ có lệ ngưu thẩm hào. Ngưu thẩm từ bên ngoài tiến vào mang theo một thân hàn khí, tiến phòng liền dùng sức dập chân, thuận tiện chiều Trần Nghị chào hỏi, Trần Đại ca cũng ở A. Nàng run song trên người hàn khí, hướng bếp lò bên cạnh cọ quá lạnh hôm nay, ta phỏng chừng ngày mai liền phải hạ tuyết. Trần Hy cho nàng đổ ly nước ấm, lại đem khoai lang đỏ cầm một cái cho nàng che tay, như vậy vãn ngươi còn đỉnh phong lại đây, có chuyện gì sao? Trần Nghị Đem than hỏa hướng nàng bên kia lay một ít, cũng nhìn nàng, ngưu thẩm uống lên nửa chén nước, cuối cùng cảm thấy nhiệt độ trở lại trên người, nàng thở vào nhẹ nhõm đối Trần Hy nói. Ngươi còn không biết đi, Ngô Quế Hoa tái giá. Trần Hi kinh ngạc, Ngô Quế Hoa, tóc mái tức phụ nhi. Đúng vậy, hôm nay nàng đem nhi tử cấp tóc mái lão nương đưa lại đây, nói là muốn tái giá với thượng nhai thôn một cái lão già hóa vợ cái kia lão già hóa vợ ở bên ngoài chạy mấy năm, nghe nói Tích Cốt không ít tiền. Nàng hài tử đều không cần liền đi tái giá, nàng cùng tóc mái ly hôn. Trần Hi cảm thấy này tin tức cũng đủ chấn động thân nhi tử đều từ bỏ a, này cũng quá nhẫn tâm. Ngưu thẩm cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, nàng liền lão già quá vợ đều nguyện ý gả, còn có cái gì có khả năng không ra? Muốn nói này Ngô Quế Hoa là ham ăn biếng làm điển phạm, rời đi nam nhân tóc mái thật là một bước đều sống không nổi, ở nhà mẹ đẻ tao hết huynh tẩu xem. Thường, vì quá ngày lành, nhìn thấy cái có tiền ấm ở liền từ, hiện tại chuyện tốt gần tự nhiên muốn chạy nhanh ném rớt trên tay con chồng trước. Tóc mái lão nương lôi kéo tôn tử ở cửa khóc ban ngày, ngưu thẩm cho nàng lộ ra, nghe nói mấy ngày hôm trước nàng nhà mẹ đẻ đại ca mang nàng đi đồn công an cùng tóc mái ly hôn, kia lão già quá vợ không nhi tử, muốn gọi nàng tái sinh một cái, tự nhiên không cần phía trước nhi tử. Nói nữa, này lưu đại cậu chính là có một cái ngồi. Sổm ngục giam ba, nhà ai nguyện ý muốn a. Trần Hi trên lưng dâng lên một trận hàn ý, lúc trước tóc mái xảy ra chuyện, ngô quế hoa mặc kệ trượng phu cùng bà bà, mang theo hải tử chạy còn chưa tính. Kết quả hiện tại vì quá ngày lành, liền thân sinh nhi tử đều nói ném liền ném, nữ nhân này thật là bạc tình quả nghĩa. Trần Nghị lòng đầy căm phẫn, nữ nhân này liền không xứng đương mẹ. Ngưu thẩm thổn thức, kia tóc mái lão nương từ tóc mái vào ngục giam thân mình liền không tốt hiện tại còn muốn lôi kéo cái này tôn tử, choi choi tiểu tử ăn chết lão tử, ta đều sợ nàng ngao không đi xuống, Trần Hi trầm mặc trong chốc lát, chúng ta đến quản quản, nhà hắn không có sức lao động, trong thôn thế nào cũng không thể làm lão nhân tiểu hài tử đói chết, đây là chủ nghĩa nhân đạo. Ngưu thẩm sát có chuyện là gật đầu, cái này ta tự nhiên biết, chỉ là bọn hắn ra rốt cuộc không ra quá gì thứ tốt, vẫn là giám sát chặt chẽ điểm hào. Trần Hi vì Ngưu thẩm cần, Thật điểm tán, lưu đại cầu rốt cuộc còn đẩy quá lục mụi xuống nước, thiếu chút nữa đem lục mụi chết đuối. Này tiểu hài tử trong lòng nếu là chúng ác căn, làm không hảo sẽ làm ra cái gì chuyện xấu, đói không chết hắn nhóm, cũng không cho bọn họ quá nhiều tự do. Ngưu thẩm chiều nàng cười nhẹ, ta vốn dĩ lại đây cùng ngươi nói tin tức này, là muốn làm làm tin vui kêu ngươi xem náo nhiệt. Ai biết ngươi còn nhớ thương bọn họ chết sống, đại ni ni ngươi quả thật là cái có. Lương tâm, Trần hi trừng lớn mắt, chẳng lẽ ta phía trước đều không có lương tâm sao? Ngưu thẩm nhếch miệng cười rộ lên, trước kia không quá nhiều. Hà tí tất báo, ra sức đánh chó rơi xuống nước, đem tóc mái treo ở gió lạnh chung mấy cái giờ loại nào không phải biểu hiện nàng còn tuổi nhỏ tàn nhẫn độc ác. Tới phía trước, nàng vốn tưởng rằng nói ngô quế hoa sự, Trần hi sẽ thuận tay đẩy thuyền đem lưu ra một lưới bắt hết, không lưu hậu hoạn. Ai biết lúc này, nàng phản ứng cư nhiên cùng đoán trước chung không giống nhau. Ngưu thẩm, ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Trần hi thét chói tai, ngô quế hoa tái giá sự, vẫn chưa ở Trần hi trong lòng kích khởi gợn sóng, đối nàng tới nói, thu thập đầu sỏ gây tội tóc mái cũng đã vậy là đủ rồi. Này lại không phải vương quyền thời đại, còn có hoa cập con cháu nói đến, cho nên lưu gia giữ lại người chỉ cần không tìm nàng cha, nàng mới sẽ không lãng phí thời gian đi thu thập những cái đó. Tiểu lâu la, các thôn dân tân chia hoa hồng một lần, lần trước Trần Hy mang về tới xe đạp nhi đồng ghế dựa ở trong thôn khuếch trương sinh sản, bắt được tỉnh thành bán thực không tồi, sở tiên sinh tiền nợ lại không nóng nảy, thôn dân có tin tưởng năm nay có thể quá một cái từ trước tới nay nhất rực rỡ năm. Trần Hy chuẩn bị đi tỉnh thành, không ít thôn dân cho nàng tặng đồ vật, gà cơm, hạt rẻ tử, bánh quả hồng Trần Hy đôi tay bắt không được, chạy nhanh trở về để đại gia. Lưu trự chính mình ăn đi Ta lấy bất động lấy bất động Chờ ta tháng sau trở về ăn tết Đại gia lại cùng nhau ăn uống Các thôn dân nhiệt tình tăng vọt Đại Ni Nhi Vậy ngươi nhớ rõ cấp chúng ta mang trong thành mới mẻ đồ vật a ngươi yên tâm Chúng ta chiếu giá gốc mua ngươi Hảo hảo hảo Trần Hy nào dám nói cái không tự Trang tràn đầy một đại bao đặc sản Mặt đều cười cương mới đi ra Trần Nghị từ trong thôn tuyển Ba cái tiểu tử mang đi Một cái kêu tôn trắng, một cái kêu vương mãnh, còn có một người đại người quen chú Bân. Tam phương gia trưởng đều nóng bỏng đưa nhi tử ra thôn, tháng này qua đi, vừa vặn làm được cuối năm, liền dựa nhi tử tiền lương là có thể qua cái hảo năm. Đi qua hảo hảo làm, nhất định phải giúp Trần Thúc đem sinh ý làm rực rỡ. Chú Bân mẫu thân dặn dò chú Bân, nàng rất có thấy xa, chỉ có lão bản sinh ý hảo. Con của hắn mới có thể có cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bát sắt. Ba lăm đồng tiền, làm tốt lắm còn có thể. Thêm tiền lương, này tiến tỉnh thành mở rộng tầm mắt, làm không hảo còn có thể cưới cái trong thành tức phụ nhi. Kia bọn họ chú ra phần mộ tổ tiên đã có thể mạo khói nhẹ. Chú bân tinh thần phấn chấn, miệng liệt đến bên tai thượng, cười cùng lão mẹ cáo biệt, liền xài bước đi theo lão bản đi rồi. Không chỉ có là có hảo công tác, còn có gần gũi tiếp cận Trần hi cơ hội, hắn nhất định hảo hảo nắm chắc. Chú bân mẹ ở phía sau lắc đầu, con lớn không nghe lời mẹ, nhìn chạy nhanh. cùng có lang đuổi dường như, tôn tráng mẹ cũng tới đưa nhi tử, nghe vậy chiều nàng cười, bọn họ là đi ra ngoài kiếm tiền, lại không phải không trở lại, ngươi lo lắng gì. Hai cái đương mẹ nó nhìn nhau cười, đều đối nhi tử tương lai tiền đồ tràn ngập chờ đợi. Trần Nghị lúc này thu đồ vật không ít, Một hàng năm người liền lôi túng thêm nhờ xe Cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới rồi ga tàu hỏa Trên đường có cái vải bạt túi tiền còn bị cục đá tử quát phá Này túi là tôn tráng cóng Hắn bối một cái ôm một cái Cố không được phía sau Nếu không phải đi theo phía sau hắn chu bân phản ứng mau Một túi làm nấm liền tặng tay Vì việc này Tôn tráng vốn di ý chí chiến đấu sụp sôi đầu đều thấp xuống Thật ngượng ngùng Trần nghị giáo dục hắn Làm việc muốn can đảm cẩn trọng, lần sau nhớ kỹ là được, hảo, đừng ủ rũ cục đuôi. Tôn tráng lập tức ưỡng ngực, lớn tiếng đáp lại, yêm đã biết, Trần Thúc. Trần Nghị vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn. Đuổi kịp đội ngũ, Trần Hy ở một bên xem ngạc nhiên, Tiểu Thúc đây là đem huấn luyện quân nhân kia một bộ bắt được huấn luyện nhân viên cửa hàng chung tới nha, bất quá thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, lợi hại lợi hại. Tôn Tráng cứu cứu chính là Tôn Đức Thắng, đứa nhỏ này hàm hậu thật thành, lớn lên một tòa tiểu sơn giống nhau, sức lực siêu đại, Tôn Đức Thắng chuyên môn đề cử tới, Trần Nghị khảo nghiệm một chút, liền đem hắn nhận lấy, vài người vào ga tàu hỏa, Trần Nghị. Mua ven đường tiểu quán thượng nửa sọt bánh quai trèo lại đây, phân cho vài người lót lót bụng, bữa ăn chính muốn đi tỉnh thành mới có thể ăn, Trần Hi cầm một cây bánh quai trèo mới vừa cắn một ngụm. Liền thấy tôn tráng một ngụm một cái đã nuốt rớt hai căn mềm bánh quai trèo, Trần Nghị lại đưa cho hắn mấy cây, bởi vậy vừa đi, Trần Hy mới ăn xong nửa căn bánh quai trèo, tôn tráng đã mười tới căn bánh quai trèo xuống bụng, dỗ lúc này đã thấy đấy, chỉ còn lại có hai căn bánh quai trèo lẻ loi nằm ở nơi đó, người Trung Quốc ẩm thực thói quen là, mâm cuối cùng một ngụm đồ vật, ai cũng sẽ không đọc. Tôn tráng ngượng ngủ mạt mạt ngoài miệng du, nhìn Trần Nghị lại đưa qua bánh quai trèo lắc đầu, yên không ăn, cho người khác đi. Ngoài miệng nói không ăn, ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm bánh quai trèo, vừa mới những cái đó kỳ thật chỉ làm hắn lót cái bụng. Đại giả giày vương Trần Hy đầu tiên là trợn mắt há hốt mồm, nàng trước mắt nhìn thấy người, còn không có như vậy có thể ăn, sau lại rất có thú vị nhìn hắn. Này ăn uống phóng tới tương lai làm mỹ thực chủ bá khẳng định có thể kiếm cái buồn mãn bát mãn a. Tôn Tráng nuốt nuốt nước miếng, thật vất vả đem ánh mắt từ bánh quay trèo mặt trên dịch khai, kết quả vừa nhấc đầu liền đụng phải ánh mắt của nàng, đại mặt đỏ lên, đại Ni Ni, ngươi ăn nhiều một chút. Hắn ra cảnh giống nhau, bánh quay trèo loại này phí du đồ vật ăn rất ít, cho nên ăn lên cảm thấy dị thường mỹ vị. Trần Hi đầu hắn, ta một cây là đủ rồi. Quả nhiên, Tôn trắng mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh đem cúi đầu đi không xem nàng. Nàng cười ha ha đứng lên, đem ven đường bánh quai trèo lại mua nửa sọt trở về, từng cái cho bọn hắn phát, ăn đi ăn đi, ăn no mới có sức lực làm việc. Đại Ni Ni, không cần, chú bân cái thứ nhất nói, hắn cũng có chút ngượng ngùng, hắn đã ăn 5 6 căn. Trần Hi cười tủm tỉm, đi tỉnh thành còn muốn bốn cái giờ đâu, ta mua đều mua, chạy nhanh ăn, ăn xong Rồi tốt hơn xe lửa. Trần Nghị cũng gật đầu. Ăn đi ăn đi. Vương Tráng có thể ăn cùng hình thể có quan hệ. Càng cùng hiện tại hiện thực tình huống có quan hệ. Lúc này tuổi trẻ tiểu tử nhóm phổ biến đều có thể ăn cơm. Kia nửa sọt bánh quai trèo. Chỉ đủ bọn họ lót lót bụng. Tôn Tráng vốn dĩ có chút do dự. Xem mặt khác hai cái cùng thôn đều tiếp. Chính mình cũng liền nhận lấy. Hắn lại phân tới rồi năm căn bánh quai trèo. Lập tức vui vẻ nhét vào trong miệng. Cách. Ăn ngon thật hắn chưa đã thèm liếm liếm ngón tay, cứu cứu nói không sai, này lão bản thật tốt, hắn lượng cơm ăn nếu không phải lớn như vậy, cha mẹ cũng sẽ không trước tặng lễ sau cầu người đi thác cứu cứu hỗ trợ, phải cho hắn tìm cái có thể ăn cơm no nghề nghiệp, hắn trước kia cho người ta cái cho làm con thừa tự tử, bang nhân dọn quá cục đá, khiêng quá lớn gạch, bởi vì lượng cơm ăn đại, mặc dù cước ăn, cũng ăn không đủ no, rốt cuộc nổi liền như vậy đại. Ăn xong rồi liền không có. Hắn trải qua nhiều như vậy sống, thật đúng là lần đầu tiên thấy chủ động cấp công nhân thêm cơm lão bản. Bánh quai trèo một mao tiền một cây, nửa sọt phải vài đồng tiền, vài đồng tiền đến nàng nương không biết ngày đêm biên một cái chất lượng thượng thừa dương mây mới có thể tránh trở về. Như vậy tinh quý đồ vật, hắn nào một lần ăn qua hơn 10 căn? Vì ăn cơm no hắn ánh mắt kiên nghị, kiên định tín niệm, nhất định hảo hảo cấp trần thúc làm công có ý tưởng này không ngừng. Hắn một người, chú Bân từng ngụ từng ngụm ăn bánh qua chẻo, trong lòng cũng ở không ngừng quay cuồng. Bánh qua chẻo ở nông thôn đều là ăn Tết thời điểm mới có thể ăn được, hương miệng, đồ ăn vặt, nhà ai tặng lễ đưa cái 10 căn bánh qua chẻo vậy khó lường. Chú già ra, ra cảnh còn tính không tồi, nhưng kia cũng không dám đem bánh qua chẻo đưa đồ ăn vặt ăn, đại Ni Ni lại có thể tùy tùy tiện tiện mua một đống lớn. Hắn cùng đại Ni Ni kém quá nhiều nhất định phải hảo hảo. Kiếm tiền, chỉ có kiếm rất nhiều rất nhiều tiền mới có tư cách đứng ở bên người nàng đi. Lên xe lửa. Xe lửa vang, hiên ngang ngẩng, thanh âm khai lại đây, thanh âm đại đinh tai nhức óc. Trần Hi lớn tiếng dặn dò bọn họ, phiếu lấy hảo đi, đi trước gửi vận chuyển sân ga, đem hóa dọn đi lên. Được rồi. Mấy cái tiểu tử lập tức long tinh hổ mãnh đứng lên, tay chân lanh lẹ khiêng lên hàng hóa. Tôn tráng sơn giống nhau thân thể đứng lên, đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng. Tỉnh thành, ta đây tới. Chú Bân cùng vương mánh tức khắc cũng bị cảm nhiễm, đồng loạt kêu lên, tỉnh thành, chúng ta tới. Bọn họ thanh âm bị xe lửa tiếng còi thổi tan, nhưng tràn ngập hy vọng khuôn mặt lại là thật sâu dấu vết ở thời gian chung xe lửa thượng. Chú Bân ân cần đem ly nước đưa qua, đại ni nhi, ngươi uống điểm nước ấm. Quang ăn bánh quai trèo quá làm, Vừa lên tới ấm áp xe lửa liền cảm giác giọng nói làm được phát ngứa, hắn tử thấy được xe lửa thượng có nước. Ấm, trước tiên liền cấp Trần Hy tiếp một ly lại đây. Trần Hy mỉm cười tiếp nhận, cảm ơn a ngươi cũng uống một ly ấm áp. Đây là quan tâm chính mình. Hảo, Hảo, chú bân vựng vựng hồ hồ đi cấp chính mình tiếp thủy, trong lòng ăn mật giống nhau. Vương mãnh đi theo hắn đi tiếp thủy, duỗi tay thọc thọc hắn, tiện cười nói, ai? Người thích đại Ni Nhi A, chú bân một bàn tay đang ở tiếp nước ấm, nghe vậy quay đầu đi chừng hắn, không được nói bậy, còn thẹn thùng, vương mãnh Đôi mắt quay tròn chuyển, cả người lộ ra một cổ cơ linh, đừng nhìn hắn kêu vương mãnh kỳ thật hắn lớn lên thực đơn bạc, trần nghị coi trọng hắn, ngoại giao, năng lực mới đem hắn mang lên. Này tiểu tử đừng nhìn hắn ngày thường tiện tiện, chắc nối lôi kéo làm quen lại là rất có một bộ thực thích hợp đi ra ngoài cùng người nói sinh ý. Ta đánh ngươi tin hay không? Chú bân lại không ăn hắn này một bộ. Dơ lên nắm tay hướng hắn thị uy. Hai người đều là một người trong thôn. Quang mông lớn lên phát tiểu. Ai còn không biết ai? Ai ai ai nước ấm. Vương Mạnh chỉ vào cái ly kêu to. Chú bân phát hiện khác thường chạy nhanh quay đầu lại. Ai ngờ vẫn là chậm một bước. Cái ly nước ấm tràn ra tới. Đem hắn năng đến vội vàng ném cái ly dập chân. Tê, chú bân nhìn năng hồng ngón tay cùng sối hung tợn trừng vương mãnh, Vương mãnh cái này tổn hữu vội vàng cầm chính mình cái ly trở về chạy. Ta không phải cố ý. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Hắn. Nhưng đánh không lại chú bân. Chú bân đứng ở tại chỗ khí cái tốt xấu. Cái này hảo. Quần ướt. Hắn lộng nửa ngày cũng không đem tẩm thủy quần bông làm khô. Đành phải hập hực đi về trước. Trần Hi xem hắn quần thượng có một tảng lớn ướt tích, Sửng sốt một chút, đây là thủy sái trên người, Kia ướt vị trí tương đối xấu hổ, Nếu không phải chú bân trên người không có mùi lạ, Trần Hi thiếu chút nữa liền phải nói thành có phải hay không nước tiểu trên người, Nàng từ trong bao lấy, Ra một cuộn giấy vệ sinh đưa cho hắn, Sát sát đi, chạy nhanh lộng làm, Miễn cho cảm lạnh, Ở trên xe còn hảo một chút, Nếu là ăn mặc ướt quần đi bên ngoài, Tẩm ước địa phương khẳng định lập tức liền đông lạnh thành khối băng. Quanh thân mặt đỏ thành điết khỉ. Tiếp nhận giấy vệ sinh cũng không bỏ được nhiều xé. Một tiểu khối một tiểu khối xé xuống tới sát quần. Giấy vệ sinh hút quá nhiều thủy liền hóa rớt. Chỉ chốc lát sau quần thượng liền trắng bóng một mảnh toai giấy mau. Mau! Trần Hy thở dài. Ngươi nhiều xé một chút. Như vậy điểm sát không làm. Lúc này giấy vệ sinh thực thô ráp Dùng Trần Hi nói tơi nói chính là cùng vỏ cây giống nhau. Như vậy hậu giấy dính thủy khí thật không dễ dàng rớt mau. Điệp một tiểu sấp ở quần trên mặt hút khô thủy thực dễ dàng. Chú Bân có chút khẩn trương, lập tức luống cuống tay chân nhiều xé một đường dài tới sát quần. Vương mãnh chọc một chọc tôn tráng, nghẹn cười. Ngươi xem hắn kia tiểu tức phụ nhi bộ dáng Tôn tráng ở dư vị bánh quai trèo hương vị. Nghe vậy mộng bức quay đầu. Gì, ngươi nói gì? Vương mánh vừa thấy hắn này hàm hậu đại mặt tức khắc nhụt trí, không có việc gì, ta gì cũng chưa nói. Tôn tráng nghi hoặc Nga, một thân, quay đầu đi tiếp theo tưởng bánh quay trèo. Chú bân mặt đỏ là có nguyên nhân, dân quê dùng không dậy nổi giấy vệ sinh, thượng WC dùng đều là bắp thân xác chùi đít. Hắn hơn 20 tuổi, đã hiểu một ít nam nữ việc, nghe nói giấy vệ sinh đều là các nữ nhân tới, chuyện đó, thời điểm mới dùng. Trong thôn có chút nghèo khổ đại nương nhóm dùng không dậy nổi giấy vệ sinh, nếu là lại không có thời gian làm phân cho túi, xuống đất làm việc thời điểm kia huyết liền theo ống quần lưu. Làm thời niên thiếu hùng hài tử, chú bân đối việc này xem như thực hiểu biết, cho nên hắn là ở dùng đại ni ni sát quần. Ý tưởng này nếu là làm Trần Hi biết có thể cười đến rụng răng, nàng còn vẫn duy trì hiện đại nữ tính thói quen, trong bao trang một bao giấy để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thượng V sát tay đều yêu cầu Nếu không phải hiện tại không có bán khăn tay nhỏ giấy Nàng mới không lấy loại này tháo chùi đít đều ngại quát thịt đau đại cuốn thô giấy Đến nỗi băng vệ sinh Nàng có thể chính mình làm A Tuy rằng so ra kém dùng một lần Nhưng cũng so loại này đại thô giấy mạnh hơn nhiều Trần Hy kỳ quái nhìn chú Bân càng ngày càng hồng mặt Ngươi làm sao vậy Không phải phát sốt đi Vương mánh xì một tiếng cười ra tới, lại vội vàng che thượng miệng. Trần Nghị vốn dĩ đang xem báo chí, nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn lại nam nhân, xem nam nhân nhất sắc bén. Trần Nghị tuy rằng không kết hôn, nhưng cái nào thiếu niên không hoài quá xuân, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Chu Bân là suy nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Hắn sụt mặt, Chu Bân, ngươi làm ta bên này, dám đánh hắn đại chất nữ chủ ý. Hắn đột nhiên muốn suy xét muốn hay không đem cái này tiểu tử chụp xuất hồi. Thôn, chú bân sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh buông giấy vệ sinh thay đổi chỗ ngồi. Suốt sư chưa tiệp thân chết trước, chú bân cái này ngây thơ thiếu niên vẫn là quá non, bị đại gia trưởng, một dọa liền lùi về đi. Vì sao như vậy sợ hãi Trần Nghị? Không chỉ có là bởi vì hắn là Trần Hy trước mặt nói chuyện được trưởng bối, càng là bởi vì mặc dù hắn thọt một chân, một chọn ba cái tiểu tử vẫn là không thành vấn đề. Đại bộ phận nam nhân đều là tôn trọng lực lượng động vật, ai lợi. Hại ai liền có quyền lên tiếng, cho nên Trần Nghị là bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội người. Nếu là chọc giận, một quyền đánh bạo chính mình đầu chó làm sao? Trần Hy nhìn chu bân biến sắc mặt, lắc đầu thu hồi ánh mắt, nàng không tính toán ở thế giới này kết hôn luyến ái, cho nên đối nam nhân tâm tư tự động lọc. Này nếu là phóng tới đời trước, nàng nơi nào nhìn không ra tới chu bân đối nàng ý tứ. Đương nhiên, đổi làm khi đó, người Mỹ tiền nhiều nàng có một số lớn chất lượng. Tốt người theo đuổi, cũng là giống nhau sẽ không coi trọng chú Bân thôi. Chú Bân còn không biết chính mình thiệt tình như cũ sẽ nước chảy về biển đông. Hắn thấp thỏm bất an ngồi ở Trần Nghị mí mắt phía dưới, vừa động cũng không dám động. Trần Nghị ánh mắt rõ ràng chăm chú vào báo chí thượng. Hắn lại cảm thấy kia ánh mắt vẫn luôn không từ hắn trên người rời đi, làm nhân tâm bất ổn, sởn tóc gáy. Hắn trong lòng có một cái nho nhỏ xúc động, Trần Thúc sẽ không thật sự muốn một quyền đánh bạo hắn đầu chó đi. Trần Nghị, a tiểu tử thúi, còn muốn đánh ta đại chất nữ chủ ý, xem ta không hù chết ngươi. chu Bân động không nên động tâm tư, Trần Nghị liền muốn trị trị hắn, dám đảm đương hắn mặt liêu hắn đại chất nữ, quả thực chính là to gan lớn mật. Cho nên lần này tỉnh thành xe lửa, hắn liền an bài chu Bân đi khiêng nặng nhất hàng hóa, vốn dĩ cái kia bao tải là tôn tráng tới khiêng. Vì thế tôn tráng còn thực nghi hoặc, Trần Thúc Sao không cho yêm khiêng? Cái kia, yêm sư lực đại. Trần Nghị vui mừng vỗ vỗ hắn rắn chắc bả vai, xem này tiểu tử nhiều thật thành. Vương mãnh thọ án lại đây, vẻ mặt nhiệt tình cười. Trần Thúc ngươi nghỉ ngơi điểm, này trọng ta tới bắt. Hỏi hắn vì sao không đi giúp phát tiểu? Tổn hữu a đương nhiên là trước xem diễn. Chú bân khổ bức khiêng nặng nhất bao tài, ở phía trước đi mồ hôi đầy đầu, cưới vỡ chi lộ, còn gánh nặng đường xa a Trở lại tỉnh thành, Trần Hy đột nhiên một phách ót mới nhớ tới, nàng, quên đi xem triệu ngật phong, cũng không biết kia tiểu tử thi đại học thất bại khôi phục lại không có, cũng đừng quên học tập A. Nàng che lại ót suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chính mình càng ngày càng giống lão mụ tử, mỗi ngày không phải nhọc lòng mấy cái lão tiểu nhân ăn uống chi phí, chính là nhọc lòng trong tiệm sinh ý, còn phải chú ý nhiệm vụ người sinh hoạt. Hảo tưởng trở lại năm đó chỉ có mua mua mua cùng chơi ngoạn ngoạn sinh hoạt, lúc trước chính mình chịu học có chịu. Ngược chứng mới muốn ra tới làm sự tình, nàng thật sự mệt mỏi quá a Trần Nghị từ ngoài cửa tiến vào kêu nàng, Đại Ni ni cùng đi ăn cơm. Bọn họ mấy cái đã đem hàng hóa đều dỡ xuống tới, ngày mai lại kéo đi trong tiệm. Hồ Lão ra từ từ bên ngoài đi ngang qua, nhìn đến mái hiên phía dưới một đông lớn bao tải, hầm hừ, hảo hảo sân. Nhìn một cái bị các ngươi làm lung tung rối loạn. Trần Nghị quay đầu lại cười chiều hắn kêu. Lão gia tử coi trọng gì tùy tiện lấy. Hồ lão gia Tử kiều dâu. Tay bẹp ở sau lưng ra tốc đi qua. Ta gì cũng không thiếu. Trần Nghị ha hả cười. Lại tơi thúc giục Trần Hi Đại Ni Nhi. Nhanh lên A. Bọn họ còn ở bên ngoài chờ đâu. Được rồi. Trần Hi dẫn theo bao hướng trốn đi. Người trong nước nói sự thích ăn cơm không có một đốn bữa ăn ngon giải quyết không được sự tình. Tôn Trắng, Vương mãnh Chú Bân mới đến, đối tỉnh thành phong thổ, sản phẩm tiêu thụ cương vị đều thực xa lạ, Trần Hy phải đối bọn họ tiến hành cơ sở tẩy. Nào huấn luyện, kéo cao bọn họ công tác nhiệt tình. Loại này cơ sở huấn luyện ở trên bàn cơm chậm rãi nói tơi tốt nhất bất quá, lại có không khí lại có thể làm người nhanh chóng nhớ kỹ đồ vật. Đến nỗi qua mấy ngày muốn tham gia thượng cương trước địa ngục huấn luyện, Hắc hắc, đó chính là có bọn họ chịu được. Trần Hi ra cửa làm việc, tự nhiên đem nháo cũng phải đi nhị để trước ném ở nhà. Bọn họ một hàng năm người đi cái trang hoàng cũng không tệ lắm tiệm cơm. Tôn trắng bọn họ. Đâu ra quá loại địa phương này. Ngay cả tự xưng là trước nhất vệ chú Bân cũng bất quá là ở tiểu huyện thành quốc doanh tiệm cơm ăn qua một lần bánh nhân thịt mà thôi. Này quá tiêu pha. Vương mánh là nhất có ánh mắt, vội vàng giữ chặt Trần Nghị, Trần Thúc chúng ta tùy tiện tìm cái tiểu địa phương ăn là được, này vừa thấy liền quý thật sự. Tỉnh thành so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn nữa càng phồn hoa, mặt đường lên xe thủy mã long liền không nói một chén tố. Mặt liền phải năm mao tiền, giá hàng quả thực quý dòa người. Hiện tại cái này vừa thấy liền rất xa hoa tiệm ăn, khẳng định càng quý gì sống cũng chưa làm đâu khiến cho lão bản tiêu pha bọn họ ra mặt còn không có như vậy hậu Trần Nghị bước chân không ngừng mang theo bọn họ hướng trong đi, đây là cho các ngươi đón gió tẩy Trần, về sau nếu là không hảo hảo làm việc, nghĩ đến này ăn cũng chưa cơ hội. Tôn tráng đã nhìn đến tiệm cơm trên bàn các thực khách đang ở ăn thịt cá. Tức khắc hút lưu nước miếng, Trần Thúc, yêm tuyệt đối hảo hảo làm, làm không hảo ngươi đánh yêm là được. Liền vì một cái chú có thể ăn một hồi thịt, hắn đều nguyện ý vì Trần Thúc não gan đồ mà, vương mãnh tưởng xa hơn. Cơ Linh đôi mắt nhỏ cười thành một đạo phùng Trần Thúc Không sợ ngươi chê cười Ta còn nghĩ cưới cái như hoa như ngọc mỹ Ngày tức phụ nhi đâu Không hảo hảo làm việc đều thực xin lỗi chính mình Ha ha ha Trần Nghị cười ha ha Một cái tát chụp thượng Hắn đầu vai Tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng mỹ sự Nói hắn ánh mắt liền liếc liếc mắt Một cái mặt sau không có tiếng tâm gì Chú Bân Chú Bân Trần Thúc Ta gì cũng chưa làm Bọn họ 5 người muốn cái phòng, Trần Nghị cũng không gọi món ăn, trực tiếp hỏi lão bản muốn một bàn đủ 5-6 cá nhân ăn bàn tiệc. Rốt cuộc đều không phải thường xuyên đi tiệm ăn ăn cơm người, còn có người không biết chứ, lúc này đồ ăn cũng không có ảnh chủ làm cho bọn họ gọi món ăn cũng. Điểm không ra cái gì đa dạng, lão bản cười ha hả cầm gọi món ăn đơn đi ra ngoài, trước cho bọn hắn thượng một bình trà nóng, vương mánh cái thứ nhất đứng lên cấp mọi người châm trà. Đệ nhất ly cấp chính mình lão bản Trần Nghị, đệ nhị ly Trần Hy, kế tiếp mới cho chính mình huynh đệ đảo, cuối cùng một ly cấp chính mình. Trần Hy nhìn mãn nhà ở bận việc vương mãnh ý vị thâm trường, này tiểu tử quả nhiên sẽ đến sự A. Chỉ chốc lát sau một bàn đồ ăn liền lên đây. Cá kho, tương bạo, thịt vịt, khoai tây hầm thịt ba chỉ, du tương đầu nấu làm cà tím tất cả đều là ngạnh đồ ăn. Liền này bàn tiệc, cùng đằng trước bánh quai trèo một so, Quả thực gặp sư phụ, mùi thịt xông vào mũi, ở cái này mọi người trong bụng không gì nước luộc thời đại, này đó thoạt nhìn béo ngậy đồ ăn là thật mê người. Trần Nghị dơ lên chiếc đũa ăn, sấn nhiệt ăn. Mấy cái tiểu tử cũng nhìn không được, dơ lên chiếc đũa liền chiều chính mình ái mộ thịt đồ ăn kẹp tôn trắng ba lượng. Khẩu gặm xong một cái hầm tô lạn móng heo, lại đem một khối to phỉ nị thịt ba chỉ nhét vào trong miệng, cảm giác chính mình nhũ đầu hạnh phúc đều phải thăng thiên. Hắn ăn ăn nước mắt lưng trọng, thế nhưng ô ô khóc ra tới, đây mới là người quá nhật tử A, có tiền nhật tử chính là hảo, trần nghị vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn khuyến khích, ngươi hảo hảo làm, này đó thịt về sau đều có thể tùy tiện ăn, sẽ không so người khác kém. Tuy nói hiện tại người trong thôn nhóm kinh tế, trạng hướng cải thiện rất nhiều, nhưng cứ như vậy một bàn thịt cá đồ ăn, bọn họ ăn Tết đều không thấy được có thể đặt mua tề, dân quê nghèo sợ. Chống đỡ nguy hiểm năng lực thấp, làm chuyện gì đều là có thể tỉnh tắc tỉnh. Tôn Tráng dùng sức gật đầu, khóe miệng dính du nước, lại ngoài ý muốn có vẻ buồn cười lại đáng yêu. Trần Thúc, Yêm nhất định phải hôn cùng ngươi giống nhau, Yêm cũng muốn mỗi ngày ăn thịt, làm Yêm nương lão tử cũng có thể mỗi ngày ăn thịt. Vương mãnh Cùng Chú Bân cũng bị hắn làm lệ nóng doanh trọng, bọn họ đều là tầm dưới chót nông thôn ra tới hải tử. Một năm có thể ăn thượng thịt nhật từ đều số đến lại đây, đừng nhìn sống hơn 20 tuổi, còn không có cảm thụ quá đem thịt rộng mở ăn cảm giác. Hạnh phúc a Đói khát già dày bị mỹ vị món ngon lấp đầy, đây là rời non lấp biển hạnh phúc a Trần hi cười tủm tỉm đi ra ngoài muốn một đại bùn cơm thẻ tiến vào. Mấy cái tiểu tử tức khắc cũng bất chấp người khác, cầm cơm muôn cấp chính. Mình dùng sức thịnh cơm, một chén cơm ân vững chắc mới bắt được trước mặt ăn. Cơm tẻ đều là tới khách nhân mới có thể ăn tinh lương, so giống nhau lương thực phụ ăn ngon nhiều. Mấy cái tiểu tử lượng cơm ăn đều không nhỏ, một đại bùn cơm không cước ăn, bọn họ đều sợ chính mình chuyển cái thân liền không có. sáu cái phân bàn tiệc là 12 cái đồ ăn một cái canh, lão bản cấp phân lượng cũng không nhỏ. Nhưng mà tới rồi cuối cùng, mâm liền cái nước canh cũng chưa dư lại. Tôn tráng, đoạt vương mánh một mâm thịt kho tàu nước canh. Toàn bộ ngã vào mâm cuối cơm ăn Mâm lưu lại màu nâu nước sốt Còn bị hắn luyến tiếc vương đầu lưỡi Liếm cái sạch sẽ vương mánh tay chậm một bước Tức giận nhìn hắn liếm hết mâm Hắn đánh cái nó cách Tính tính Chính mình ăn canh đi Một đại trầu trứng gà canh lại bị bọn họ mấy cái Chia cắt cái sạch sẽ chậu phía dưới liền cái hành thái cũng chưa dư lại Trần nghị vui mừng Có thể ăn được nha Có thể ăn đã nói lên thân thể hảo Thân thể hảo đã nói lên có thể làm việc Hắn liền thích như vậy tinh tráng tiểu tử Trên thực tế chậu này cơm hiệu quả dị thường hảo Cùng những cái đó thẹn thùng nữ hài tử không giống nhau Trần Hy cũng chưa tới kịp cho bọn hắn tẩy não Bọn họ cũng đã bị một đốn hảo thịt hảo đồ ăn cấp thu mua Phía sau tiết chưa tỏ vẻ chính mình Ngày sau nhất định sẽ hảo hảo làm việc Công tác nhiệt tình Kia thật là xưa nay chưa từng có tăng vọt Công nhân nhiệt tình đánh lên đây Trần Nghị liền càng tốt mang binh Bọn họ ba người ở tại ly chợ nông sản không xa nhà trệt bên trong, vô thượng mang đến đềm chăn là có thể chủ người. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Nghị liền mang theo bọn họ cấp tân cửa hàng bố hóa, nhạc gia sinh tiên siêu thị muốn vội vàng tết âm lịch đại cao phong khai trương, kiếm năm nay cuối cùng một số tiền, cho nên chỉnh thể tiến độ vẫn là thực đuổi. Bọn họ từ Tây Lương thôn mang lại đây hóa chẳng qua là băng sơn một góc, nếu muốn đem một, Cái siêu thị lấp đầy là xa xa không đủ, càng nhiều hóa là từ tỉnh thành bên này tiến. Trần Nghị mang theo vương mãnh đi ra ngoài nói nhập hàng, chú Bân cùng tôn tráng liền ở còn chưa khai trương cửa hàng bên trong bố trí các loại hàng hóa, gián giới thiêm. Tôn tráng thành thành thật thật dọn hóa ma hóa, hắn đầu óc không thể so vương mãnh linh hoạt, nhưng biết chỉ có làm tốt lão bản phân phó sự tình mới có thể lưu lại, cho nên rất là dốc sức. Chú Bân ở một cái trước quầy mặt má làm nấm mặt bàn tối cao địa phương hàng hóa muốn bãi chỉnh chỉnh tề tề cung người xem xét lấy xúc tiến người tiêu thụ mua sắm lời này là trần hy nói tưởng tượng đến trần hy trên tay hắn động tác liền chậm lại đứng ở trước quầy sưng sờ tôn chiếu từ hắn bên người đi ngang qua không cẩn thận đụng phải hắn một chút thật vất vả ma tốt nấm tức khắc rối loạn đội hình chú bân dậm chân ngươi làm gì tôn tráng ôm cái đại cái dương Nghe vậy buông cái dương sờ sờ đầu, Yêm. Kêu ngươi nửa ngày ngươi đều không cho nói, Này không thể trách Yêm. Chú Bân sắc mặt biến đổi, Tức khắc có chút xấu hổ, Đi thôi đi thôi, Ta một lần nữa bãi. Trần Hy ở trong tiệm tính sổ, Đột nhiên bên ngoài có người tới kêu nàng, Nói là lý lão thái làm nàng chạy nhanh về nhà một chuyến, Nàng còn tưởng rằng ra cái gì đại sự nhi, Dặn dò hai cái nhân viên cửa hàng xem trọng cửa hàng lúc sau. Vội vàng buông sổ sách hướng ra đuổi. Kết quả vừa đến ra, nàng liền bị cái kinh. Hách, Triệu Ngật Phong, ngươi như thế nào lại đây? Lý Lão Thái sắc mặt trầm trọng, vẫy tay làm nàng trước lại đây. Triệu Ngật Phong thẳng tắp đứng ở trong viện, trên mặt có chút trắng bệch. Trần Hy, ta muốn hỏi ngươi vay tiền. Trần Hy một hơi treo ở cổ họng, sói con lòng tự trọng như vậy cường. Có thể hỏi nàng vay tiền, nàng có bất hảo dự cảm. Ngươi chạy nhanh nói, rốt cuộc sao lại thế này. Triệu Ngật Phong yết hầu lăn lộn một chút, buông xuống hạ đôi mắt che giấu trụ. Thấm khổ, cha ta bị bệnh, bác sĩ nói là bệnh lao phổi. Ba ngày trước, Trần Hy cùng Trần Nghị chân trước từ Tây Lương Thôn rời đi, sau lưng Triệu Chiêm Xính đã bị đưa vào huyện bệnh viện. Nguyên nhân gây ra là hắn ho khan vài thiên, Châu Thành chữa bệnh thiết bị không đủ, vẫn luôn đương cảm mạo cho hắn trị liệu, ai biết sau lại Việt Việt trị càng nghiêm trọng còn sốt cao không ngừng, thẳng đến kia một ngày hắn dạy học thời điểm ho khan không ngừng, cư nhiên khụ ra một đại, than huyết, mánh đến một đầu tài đến bục giảng phía dưới, mọi người mới biết được hắn bệnh tình nghiêm trọng tính, vội vàng gọi người đem hắn đưa đến bệnh viện, này một cha nhưng đến không được, bác sĩ nói là bệnh lao phổi, muốn nằm viện cách ly trị liệu, bệnh lao phổi không phải ho lao sao, đi theo đi mấy cái thôn dân chấn kinh rồi, Ho lao chính là bệnh truyền nhiễm A, bọn họ lúc ấy liền tạc, triệu chiêm sính mang bệnh còn mỗi ngày đi học, bọn họ sợ hãi hắn đem bệnh lây. Bệnh cho nhà mình hài tử, còn có một người lập tức cởi tiếp xúc quá triệu chiêm sính áo khoác, sợ chính mình nhiễm hư bệnh. Tuy rằng bác sĩ kịp thời ra tới ngăn lại bọn họ, bệnh tình kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bệnh lao phổi không phải dễ dàng như vậy có thể lây bệnh, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng. Ổn nào làm bác sĩ cũng cho bọn hắn làm kiểm tra Châu thành thống khổ không thôi Hắn là bác sĩ Cư nhiên không thấy ra tới chính mình Lão đồng bạn đa thân hoạn bệnh nặng Đều do Ta, nếu là ta sớm một bước phát hiện Này bệnh tình liền không đến mức nghiêm trọng Thành bộ ráng này Triệu Ngật Phong là triệu chiêm sính nhi tử Theo lý thường hẳn là bị bác sĩ Kéo đi thương lượng lúc sau trị liệu Loại này có lây bệnh tính bệnh tật Cần thiết ở bệnh viện cách ly trị liệu Trước mắt quốc nội đặc hiệu dược thập phần thiếu, hiện tại chỉ có thể bảo thủ trị liệu, đại khái tiêu phí ở 500 đồng tiền tả hữu. 500 đồng tiền, đối với đương thanh niên trí thức. Triệu Ngật Phong tới nói quả thực là con số thiên văn. Ta, suy nghĩ biện pháp. Hắn triều bác sĩ gật gật đầu đi ra ngoài, cảm giác lòng bàn chân đều là hư. Bác sĩ ở phía sau nhìn hắn bóng dáng lắc đầu, ai, tạo nghiệt a Lại muốn xuất hiện một cái bị bệnh tình kéo suy sụp ra, người A, thật là đến cái gì đều đừng nhiễm bệnh. Châu Thành cùng triệu chiêm sính làm lão sư tích cóp xuống dưới sở hữu tích tụ, hơn nữa triệu ngật phong tích cóp một chút tiền, mới bất quá ba mươi mấy. Đồng tiền mà thôi, ngưu thẩm văn phong lại đây nhìn tình huống, vẻ mặt khuôn mặt u sầu trở về tổ chức quyên tiền, nhưng các thôn dân vốn là sợ triệu chiêm sính đem bệnh truyền cho thôn người, nơi nào sẽ quyên nhiều ít. Thêm lên liền 50 đồng tiền đều không đến. Hắn ở bệnh viện cửa lạnh leo thèm đã ngồi một đêm, nửa cái thân mình đều đông cứng, mới lên trực tiếp đi tỉnh thành. Chuyện tới hiện giờ, có lẽ chỉ có nàng sẽ nguyện ý cứu hắn đi. Ta làm công cho ngươi trả nợ, dựa theo. Ngân hàng lãi suất phó cho ngươi lợi tức, chỉ cầu ngươi giúp giúp ta phụ thân. Triệu ngật phong thật mạnh quỳ trên mặt đất, hai cái đầu gối ở phiến đá xanh thượng khái ra thật lớn thanh âm. Trần Hi bị hắn này đột nhiên không kịp phòng ngừa một quý cấp làm ngốc, mau đứng lên, ta lại chưa nói không cho ngươi mượn tiền. Lý Lão Thái vốn dĩ ở một bên đứng ở, lúc này cũng chạy nhanh lại đây kéo nàng, ngươi này tiểu tử sao động bất động liền quỳ người, không biết tổn thọ sao. Triệu Ngật Phong bị lôi kéo đứng lên, trầm mặc đứng ở hai người trước mặt, Lý Lão Thái cùng bên cạnh thở dài, hắn cha khẳng định là cải tạo kia mấy năm ngao hỏng rồi thân thể. Này tân bệnh bệnh cũ một khối phát tác lên, tự nhiên rời non lấp biển. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Trần gia cùng Lý gia trước mắt tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng Lý lão Thái có nhất một mạc trí tuệ, triệu ngật phong này tiểu tử không tồi, lại không phải cố ý tới chiếm. Nhà bọn họ tiện nghi, tự nhiên là có thể giúp đỡ một phen làm một phen. Trần Hy trong đầu vẫn luôn ở chuyển bệnh lao phổi ba chữ Bệnh lao phổi đặc hiệu dược phổ cập đều phải 2.000 năm về sau, lúc này triệu chiêm sính quả thật là nguy ở sớm tối. Chỉ dựa vào cơ bản bảo thủ trị liệu, tuy rằng có thể kéo dài người bệnh sinh mệnh, nhưng kia thật là một khắc đều ra không được bệnh viện, còn muốn thừa nhận thật lớn trị liệu thấm khổ. Ta ngẫm lại biện pháp, trần hy vô vô triệu. Ngật Phong bả vai, ngươi đi trước nhà ở ngồi, đừng đem thân thể của mình cũng đông lạnh suy sụp Lại chuyển hướng Lý lão Thái, bà ngoại phiền toái ngươi trước cho hắn lộng điểm ăn. Nói xong, nàng liền xoay người trở về chính mình phòng. Lý Lão Thái tự nhiên đều bị nhưng, trong nhà bánh bao, màn thầu đều là có sẵn, cấp này tiểu tử nhiệt một chút mau thật sự. Nàng kêu này tiểu tử vào nhà, triệu ngật phong đi theo nàng đi, quay đầu lại thật sâu nhìn nàng bóng dáng, trong ánh mắt chàn ngập chờ đợi. Bên kia, Trần Hy tiến phòng liền bắt đầu gõ hệ thống. Hệ thống mau ra đây, có hay không đồ vật có thể trị hán tra bệnh nếu là hệ thống đều không có đặc hiệu dược nàng tưởng ở quốc nội mua được đặc hiệu dược kia đã có thể khó khăn đinh ích khí bổ phổi hoàn mười tích phân đổi điện tử âm lạnh như băng vang lên hàng ngày hồ ký chủ hệ thống cuối cùng đáng tin cậy một hồi trần hy đại ra một hơi mua sắm mười tích phân không hảo chánh nhưng là có thể cứu tươi sống một cái mạng người Lại có thể làm nhiệm vụ người Triệu Ngật Phong thoát ly khổ hải sau càng thêm hạnh phúc Nàng hoa không chút do dự Trần Hy từ trong phòng cầm 500 đồng tiền ra tới Triệu Ngật Phong đang ở ăn ngấu nghiến uống một chén gạo kê cháo Hắn từ phụ thân đưa hướng bệnh viện bắt đầu liền lo lắng hãi hùng Chưa uống một giọt nước Đêm qua còn ở bệnh viện bên ngoài ngồi một đêm Sáng nay thượng liền tới huyện thành Đến bây giờ liền một Ngủ nước ấm cũng chưa uống qua Nếu không có cường đại tinh thần lực chống đỡ, đã sớm ngã xuống đi. Thấy Trần Hi tiến vào, hắn vội vàng buông chén liền phải đứng lên. Trần Hi vẫy tay làm hắn ngồi xuống, "Tiền ta cho ngươi lấy tới, ngươi ăn cơm trước, ăn xong rồi lại trở về." Triệu Ngật Phong cư nhiên không nhúc nhích, "Tiền ngươi cho ta mượn điện hồi trở về cấp Châu Thúc, ta lưu liền tại đây cho ngươi làm công còn tiền." Trần Hi tay ở giữa không trung cứng đờ. Lý lão thái Dập chân, ngươi đứa nhỏ ngốc này, cha ngươi làm cái người già chiếu cố sao hành, vẫn là đến ngươi loại này người trẻ tuổi chiếu cố. Triệu chiêm sính thân phận hạn chế hắn đi ra ngoài, hoạt động không gian chỉ cực hạn ở nho nhỏ phong xuyên trong huyện. Nếu không y theo Trần Hy ý tưởng, hẳn là trực tiếp đem người nhận được tỉnh thành tới, thậm chí là đưa đến Kinh Đô đi, chỉ có thành phố lớn mới có thể có càng tốt chữa bệnh tài nguyên. Trần Hy quả quyết cự tuyệt hắn, hiện tại, Không phải ngươi tùy hứng thời điểm, ngươi đi về trước cứu ngươi ba, trả tiền sự tình chờ hắn bệnh tình ổn định lại nói, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó khẳng định dùng ngươi. Triệu Ngật Phong vì sao muốn lưu lại, còn không phải bởi vì sợ chính mình còn không thượng tiền, nhân gia đều là hận không thể lấy tiền trốn chạy có thể không còn liền không còn, hắn lại phản tới, sợ chủ nợ cho rằng hắn còn không thượng tiền. Triệu Ngật Phong nói bất quá các nàng, thật sâu tìm các nàng. Cúc một cung, mang theo 500 đồng tiền trở về phong xuyên huyện Buổi tối, toàn ra cơm nước xong ở lò biên sưởi ấm. Nhị để vài người vây quanh ở bếp lò bên cạnh, đem bắp cùng fans ruội đến than hỏa bên trong. Fans nháy mắt liền biến bạch phòng lên, bắp tuôn ra mùi hương biến thành bắp giang. Bọn họ ghé vào cùng nhau cái nhau ấm ý cước ăn. Lý Vĩ đang cùng Lý Lão Thái nói, muốn hay không cấp chính mình ra cũng lộng một đài hắc bạch tivi. Lý Lão Thái cao hứng đôi mắt đều nheo lại. Tới, Trần Nghị lôi kéo Trần Hy, Đại Ni ni nghe nói ngươi mượn triệu gia tiểu tử 500 đồng tiền. Đúng vậy, lúc trước phụ thân hắn cùng châu bác sĩ cứu lục muội lại miễn phí dạy nhị để bọn họ mấy cái niệm đã lâu thư. Hiện tại triệu thúc gặp gỡ sự, ta không thể mặc kệ. Trần Hy giải thích nói, kỳ thật mới lại đây mấy tháng mà thôi. Lục mội rơi xuống nước sự tình lại phảng phất đi qua một thế kỷ như vậy trường. Ta không có cái kia ý tứ. Trần Nghị biết nàng giải thích là Sợ chính mình hiểu lầm, ta biết bọn họ mấy cái đối nhà chúng ta có đại ân, ta là muốn hỏi ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Trần Hy trước mắt sáng ngời, ngươi cũng nghĩ như vậy. Đang rửa còn không có đưa trở về, nàng đang chuẩn bị tìm cái lấy cớ mấy ngày nay hồi một chuyến trong thôn. Thuật tiện trộm phát đem đan dược đút cho triệu chiêm xính ăn. Trần Nghị gật đầu, tích Thủy Chi ân đương dụng tuyển tương báo, chúng ta đến đi xem. Thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Trần Hy cười rộ lên, hành, ngươi chờ ta ngày mai an bài hảo trong tiệm sự tình, ta liền trở về xem một chuyến. Ta cùng ngươi cùng đi. Trần Nghị nói, không cần không cần, con đường này nhất chín. Trần Hi cự tuyệt hắn, ngươi tân cửa hàng còn không có khai trương đâu, không rời đi ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo lưu tại này xử lý cửa hàng đi. Ngày hôm sau, Trần Hi liền trở về phong xuyên huyện. Phong xuyên huyện, huyện bệnh viện, triệu chiêm sính bị cách ly trị liệu, Trần Hi Thông qua hộ sĩ tìm được rồi phòng bệnh, lúc này không có vô khuẩn thất, mặc dù là cách ly trị liệu, cũng chỉ là ở tại bình thường phòng bệnh mà thôi. Châu Thành cùng Triệu Ngật Phong đều mang khẩu trang ngồi ở hành lang bên cạnh ghế dài thượng. Nhìn đến nàng lại đây, giật nảy mình. Đại Ni Nhi, ngươi sao tới? Châu Thành cái thứ nhất thấy nàng, lập tức từ trên ghế đứng lên. Triệu Ngật Phong cũng là kinh nghi chưa định. Trần Hi, ta đến xem Triệu Thúc. Trần Hi triều bọn. Họ cười. Châu Thành vội vàng đưa cho hắn một cái khẩu trang. Ngươi mau mang lên, này chủ đều là bệnh truyền nhiễm người bệnh. Nhưng đừng nhiễm. Cảm ơn Châu Thúc. Trần Hy tiếp nhận khẩu trang, thực tự nhiên đái ở trên mặt, tức khắc khuôn mặt đã bị che đi hơn phân nửa. Ta có thể vào xem sao? Nàng chỉ vào phòng bệnh hỏi. Triệu Ngật Phong cùng Châu Thành tránh ra lộ làm nàng đi vào, sắc mặt lại có chút trầm trọng. Tiền là kết giao, nhưng Phong Xuyên huyện huyện bệnh viện là... Tiểu bệnh viện, nếu là vẫn luôn đợi không được đặc hiệu dược, kia Triệu Chiêm Xính liền nguy hiểm. Trần Hi mở ra phòng bệnh môn đi vào đi Này gian phòng liền ở triệu chiêm sính một người Phong xuyên huyện chữa bệnh điều kiện lạc hậu Tới huyện bệnh viện chữa bệnh đều là phụ cận nông dân Người giàu có có bệnh nặng đều sẽ không tới này xem Nhưng mà, đến bệnh lao phổi người nghèo phần lớn Vừa nghe đến ngẩn cao trị liệu phí liền rút lui có trật tự Thả rằng trở về ăn phương Thuốc cổ truyền uống thảo dược Cũng không muốn ở bệnh viện lãng phí chính mình cực cực khổ khổ tranh tới tiền cho nên này khu nằm viện phòng bệnh liền vắng vẻ triệu ngật phong cái mũi thượng cam dưỡng khí đang ở trong lúc hôn mê bệnh tới như núi đảo hắn sắc mặt vàng như nến thân thể gầy nhìn chính là một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng châu thành đi theo phía sau bi thương thở dài vẫn luôn đứt quãng phát sốt trích uống thuốc đều dùng tới hiệu quả lại là một chút đều không rõ ràng trần hy trong lòng cũng không chịu nổi sống sờ sờ một người Đột nhiên hơi thở thoi thóp nằm ở chỗ này, đổi ai cũng chịu không nổi. Bệnh viện dược đều không có dùng sao. Nàng hỏi, Châu Thành sắc mặt tái nhợt, hiện tại chỉ có thể tân lớn nhất nỗ lực, bảo đảm bệnh tình không chuyển biến xấu. Hắn tâm như máu tích, không có dược A, không có đặc hiệu dược A. Hoa quốc là bệnh lao phổi người bệnh đại quốc, nhưng thập niên 60 mới nghiên cứu phát minh ra đặc hiệu. Dược, giá cả sang quý, dược phẩm thưa thớt. Phong xuyên huyện như vậy một cái tiểu huyện thành, không biết ngày tháng năm nào mới có thể chờ đến phía trên phân phát xuống dưới dược. So với bệnh bất trị tới nói, không có tiền trị cùng đoạt không đến dược trị mới càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Đại Ni ni Thúc biết ngươi mượn tiền đã là đại ân, Châu thành trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nhưng Thúc vẫn là tưởng phiền toái ngươi một câu, nếu có thể tìm được đặc hiệu. Dược, cậu xin ngươi nhất định chớ quên ngươi triệu Thúc. Cái này trung niên nam nhân, bị bi thảm sinh hoạt cha tân giống như lão nhân, thật vất vả qua mấy ngày ngày tháng thoải mái, nhiều năm qua cho nhau nâng đỡ lão đồng bọn lại bệnh đổ. Hắn không chỉ có cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở chỗ này chiếu cố người bệnh, còn phải vì hắn bằng hữu cầu xin một đường sinh cơ, đây là huynh đệ đại nghĩa. Trần Hy Trịnh trọng nắm hắn tay, ngươi yên tâm, ta khẳng định hỗ. Trợ, triệu thúc hắn lập tức liền phải khổ tận cam lai khẳng định ngã vào sáng sớm phía trước ngươi phải tin tưởng hắn đặc hiệu dược là không có bổ phổi hoàn nhưng thật ra có một viên trần Hi nhìn triệu chiêm xính thiêu mơ mơ màng màng gầy thành một chương da mặt đột nhiên có điểm đau đầu cái kia ích khí bổ phổi hoàn ăn xong đi có hay không mặt khác phản ứng a? nhưng ngàn vạn đừng giống nàng ăn thuốc tăng lực giống nhau dục sinh dục từ đau thượng hơn phân nửa đêm mới có thể hiệu quả đi Triệu chiêm sính trước mắt tình huống Cũng không biết kinh chịu không nổi lăn lộn Buổi tối Trần Hy chuyên môn thay đổi một bộ quần áo Mang khẩu trang mũ tránh đi người Trộm sờ đến triệu chiêm sính cửa phòng bệnh Xác định không ai lúc sau Vèo lưu đi vào Kỳ thật ban ngày nhìn cái chỗ trống Đem đan dược đút cho triệu chiêm sính Cũng là có thể Nhưng là nàng sợ đan dược có tác dụng phụ Làm ra đại động tính tới sẽ chuyện xấu Bừng tỉnh nhớ rõ Nàng lần trước ăn đan dược thời điểm, đau cả người run rẩy thẳng trợn trắng mắt, nếu là cái này đan dược ăn xong đi cũng có loại này phản ứng, kia triệu chiêm xính đã có thể nguy hiểm. Làm không hảo sẽ bị bác sĩ hộ sĩ kéo đi phòng cấp cứu làm điện giật, này hai tương nếu là kích phát cái gì kỳ quái phản ứng, 10.000 tích phân đã có thể thanh toán chảy về hướng đông. Nàng kiểm tra rồi một chút buồng vệ sinh, xác định trong nhà cũng không ai lúc sau, liền đem đan dược lấy ra tới đi vào giường bệnh, Triệu Chiêm Sính đôi mắt nhắm, cái mũi miệng gian nan hô hấp, Trần Hy đi lên trước, duỗi tay bẻ ra hắn miệng, đem đan dược bỏ vào đi Triệu Chiêm Sính mơ mơ màng màng trung cảm giác trong miệng vào thứ gì, đan dược vào miệng là tan, một trận nùng liệt cay đắng ở trong miệng lan tràn mở ra, làm hắn khó chịu mở mắt, còn không có thấy rõ trước giường bóng người là ai, tim phổi liền truyền đến một trận nóng rát đau nhức. A, hắn tưởng thét chói tai lại Phát không ra thanh âm, cả người khó chịu cuộn tròn ở bên nhau, phảng phất có thứ gì ở quát cốt liệu độc, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình phổi bộ bị kỳ quái sóng nhiệt từng đợt gột rửa Khí huyết dâng lên, có biến thành màu đen có mùi thối máu đen từ hắn khóe miệng chảy ra, thân thể hắn đột nhiên banh thẳng, chiều tuyết trắng chăn thượng phun ra một đại than đau đớn cuộn sóng còn không có qua đi, sóng nhiệt biến thành dòng nước lạnh, lại lần nữa cọ rửa khởi hắn ngũ tạng lục. Phủ Hắn không ngừng nôn khan, nhưng mà giả dày không có bất cứ thứ gì, chỉ có từng luồng toan khí dâng lên. Trần Hy xem hắn khó chịu muốn mệnh, trong mắt cũng dâng lên không đành lòng, xem ra này hệ thống không ngừng hố hắn, liền người khác cũng hố nha. Đan dược vận chuyển hơi thở lưu động, chữa trị hắn phổi, trong nháy mắt kia đau đớn lại biến thành kỳ ngứa khó nhìn. Hắn tay cử không đứng dậy, cả người con tôm giống nhau khó chịu cung lên, nửa người trên treo không ở trên. giường bệnh Trần Hy bóp thời gian, đều không sai biệt lắm nửa giờ, nàng sợ Triệu Ngật Phong bọn họ sẽ đột nhiên trở về. Ban ngày thời điểm bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, biết Triệu Ngật Phong cùng Châu Thành buổi tối này mấy cái giờ sẽ giúp bệnh viện quét tước phòng bệnh, kiếm điểm hòa thực phí. Cho nên nàng thật là dâm lên điểm tới cứu người A. Lại qua nửa giờ, Trần Hy xem Triệu Chiêm Xính không sai biệt lắm đã bình tĩnh trở lại, cả người kiệt sức nằm ở trên giường bệnh đại. Thở dốc Nàng cũng không dám nhiều ngốc, sợ Triệu Chiêm Sính tỉnh lại nhận ra nàng, nàng giêu vang lên đầu giường khẩn cấp lục lạc, sau đó vội vàng chạy ra đi. Lúc này bệnh viện không có theo dõi, nàng chạy không hề áp lực. Đặt mua hộ sĩ đang ở ngủ gà ngủ gật, nghe được lục lạc vang lập tức mở mắt ra. Tầng lầu này liền ba cái người bệnh, nàng tưởng ai điểm tích không có, liền cầm khay hướng qua đi tìm. Trước hai cái phòng bệnh đều nói không có việc gì, hộ sĩ không nghi ngờ có Hắn đi cái thứ ba phòng bệnh, nàng đẩy cửa ra đang muốn kêu người bệnh tên, mới vừa vừa nhấc đầu liền hét lên một tiếng. Trên tay khay cũng, dầm, một tiếng ném tới trên mặt đất. Bác sĩ, bác sĩ, nàng sợ tới mức không biết làm sao, té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy, đi kêu trực ban bác sĩ. Phòng trực ban, mấy cái bác sĩ đang ở nói chuyện phiếm. 303, 303 người bệnh, hộ sĩ chạy thở hổn hển Dùng sức nuốt nuốt nước miếng, đầy đất huyết, nơi nơi đều là huyết. Trực ban bác sĩ, nhóm sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, vội vàng đứng dậy chiều bên kia chạy. 3039 là triệu chiêm sính phòng bệnh, hắn bệnh tình mấy ngày nay vẫn luôn ở ổn định chung, không nên đại lượng hột máu mới đúng. Nếu hột máu, liền chứng minh hắn bệnh tình ở nghiêm trọng chuyển biến xấu. Bác sĩ tới rồi cửa phòng bệnh, còn không có đi vào đã nghe đến một cổ gai mũi huyết tinh tanh tuổi. Này hương vị trần hy phía trước khẩn trương đang dược hiệu quả chưa kịp chú ý, muốn cho nàng một. Lần nữa nghe một lần, khẳng định muốn hoài nghi nhân sinh. Mấy cái bác sĩ sắc mặt càng thêm trầm trọng, cùng hộ sĩ cùng nhau vào phòng, chỉ thấy phòng bệnh, khăn trải giường vỏ chăn thượng tất cả đều là máu đen, làm người nhìn thấy ghê người. Mau, mau nhìn xem hắn còn có khí không. Một cái bác sĩ một phen xốp lên chăn. Mặt khác hai cái bác sĩ tay chân lanh lẹ đi thăm hắn hơi thở cùng mạch đập, triệu chiêm sính trải qua phía trước đan dược lễ rửa tội, nặng nề đã ngủ, mạch đập cùng hô hấp đều thực nhẹ. Thăm hơi thở bác sĩ xác nhận ba lần, rốt cuộc thở dài một cái, không có việc gì không có việc gì, hắn không chết. Sốc chăn bác sĩ nghe vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đang chuẩn bị thương lượng như thế nào trị liệu, lại thấy thăm mạch đập bác sĩ vẫn không nhúc nhích còn ở bắt mạch. Hơn nữa mày lại càng ngày càng gấp khóa. Làm sao vậy ngươi? Còn lại hai người hỏi hắn. Này một người bác sĩ là Trung Y, còn thừa hai cái là Tây Y, cho. Nên bọn họ không thể thể hội vị này bác sĩ đang ở trải qua sóng to gió lớn. Hắn mạch đập vững vàng hữu lực. Hắn chậm rãi nói ra một câu, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng kinh hãi. Y lý rốt cuộc là tương thông. Hai cái bác sĩ sửng sốt sửng sốt. Đột nhiên cũng phản ứng lại đây cái gì Mau kiểm tra hắn tim phổi Hai người luống cuống tay chân lấy ra ống nghe bệnh Một cái nghe trái tim Một cái khác ấn lồng ngực Thật lâu sau lúc sau Bọn họ đều xưng sờ ở tại chỗ Sao có thể Hắn hết bệnh rồi Một cái bệnh nguy kịch bệnh lao phổi người bệnh Ở không có đặc hiệu dược dưới tình huống cư nhiên tự lành Này tin tức không khác hẳn với sóng to gió lớn Các ngươi chơ Ta đi ra ngoài tìm chủ nhiệm, một cái bác sĩ chạy ra đi, không ngừng có chủ nhiệm, còn có viện trưởng, một cái khác bác sĩ cũng, xông ra ngoài, quá không thể tưởng tượng, rõ ràng là cái bệnh lao phổi bệnh nặng người bệnh, tới bệnh viện phía trước đều hộp máu, kết quả đêm. Nay đột nhiên thì tốt rồi, không, nhất định là bọn họ quá tuổi trẻ, không có gặp qua cái gì việc đời, nhất định là bọn họ khám sai. Tiểu hộ sĩ ở một bên sợ tới mức run bần bật, lần đầu tiên đáng sợ không phải người chết, mà là một cái quỷ dị khôi phục khỏe mạnh người sống. Tim phổi khoa chủ nhiệm, còn có huyện bệnh viện viện trưởng, hơn phân nửa đêm bị người trong ổ chăn bắt được tới, tâm tình rất là khó chịu. Đặc biệt là nghe được mấy cái bác sĩ nói một cái người bệnh trong. Một đêm đột nhiên khôi phục khỏe mạnh, càng là cảm thấy bọn họ ở đầu chính mình ngoạn nhi, sau đó lên đều đi lên. Vẫn là đến đi xem, nếu là người bệnh thực sự có cái cái gì không hay xảy ra, bọn họ bệnh viện cũng chạy thoát không được trách nhiệm. Những người trẻ tuổi này a khiêng không được sự, gặp được điểm gì đều tâm phù khí táo, chờ lát nữa nếu là nhéo bọn họ sai, khẳng định muốn hung hăng phê bình. Viện trưởng cùng chủ nhiệm ở bệnh viện gặp mặt, hai người nhìn đối. Phương ánh mắt đều tràn ngập đau đầu cùng bất đắc dĩ. Tiểu bác sĩ lại rất sốt ruột, viện trưởng, chủ nhiệm. Thật sự không lừa các ngươi, chạy nhanh đi xem đi. Hai cái bệnh viện đại lão lắc đầu, cùng nhau đi theo đi phòng bệnh. Phòng bệnh, bọn họ cũng là trước bị đầy đất hắc sú máu đen hoảng sợ, nhưng tốt xấu là nhiều năm chữa bệnh và chăm sóc hành nghề giả, không vài giây liền phản ứng lại đây. Chủ nhiệm lập tức giậm chân, người bệnh đều hộp máu thành như vậy, các ngươi như thế nào còn không cho truyền máu. Tiểu bác sĩ cũng đành phải vậy, đem hắn đi phía trước đẩy. Cái này người bệnh không cần truyền máu, chủ nhiệm ngươi mau nhìn xem hắn, hắn thật sự hào. Chủ nhiệm hồ nghi tiến lên đi kiểm tra, viện trưởng nhìn đến đầy đất huyết, cũng sợ người bệnh ở tuổi trẻ bác sĩ trên tay xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng theo đi lên. Di, chủ nhiệm nhìn vững vàng hô hấp, phảng phất ngủ say người bệnh kinh nghi lên. Viện trưởng so với hắn chấn định, trực, tiếp đi sờ mạch đập, bọn họ thay phiên kiểm tra rồi một lần lúc sau. Cũng sừng sốt thần. Đặc biệt là viện trưởng. Hắn liên tục kiểm tra rồi ba lần. Hái hùng khiếp vía đây là tình huống như thế nào. Hắn thật sự hào. Thiên nột. Đây là y học kỳ tích a! Chủ nhiệm la hoảng lên. Sao có thể có một cái người bệnh trong một đêm đột nhiên khỏi hẳn. Hắn đến tột cùng gặp cái gì. Đây là cái gì nguyên lý. Chủ nhiệm nhìn nhiễm huyết khăn trải giường cùng mặt đất thật cẩn thận suy. Đoán có phải hay không bởi vì hắn đem chính mình phổi dơ đồ vật khụ ra tới. Này không khoa học. Viện trưởng quả quyết phủ định hắn suy đoán, liền tính hắn đem phổi dự tính máu đều khụ ra tới, nhưng có thứ gì có thể chữa trị hắn phổi đâu. Chụp phiến tử, cần thiết cho hắn chụp cái phiến tử. Chủ nhiệm tay run rẩy chỉ vào ngủ say người bệnh. Vài thập niên đều sống uổng phí, cư nhiên gặp được như vậy huyền huyễn sự tình. Lúc này, triệu ngật phong cùng châu thành quét tước. Xong rồi phòng bệnh, chính trở về đi. Vừa mới này đàn bác sĩ các hộ sĩ quá kích động, cư nhiên đều không có người đi thông chi người nhà. Cửa phòng bệnh nát đầy đất pha lê cha tử, khay tăm bông ống tiêm đều rơi rụng trên mặt đất, kinh hoàng thất thủ tiểu hộ sĩ còn không có tới kịp đi thu thập. Phòng bệnh bên trong xuyên ra tới bác sĩ nhóm kịch liệt tranh luận thanh triệu ngật phong cùng Châu Thành trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh hướng bên trong hướng, chờ bọn họ. Tiến nhà ở. Đã bị nơi nơi đều đúng vậy máu tươi hoảng sợ, Châu Thành khóe mắt muốn nứt ra, đang muốn chất vấn đã xảy ra sự tình gì. Kết quả, dây tiếp theo bọn họ đã bị bác sĩ nhóm đồng loạt giữ chặt, các ngươi đến tột cùng đối người bệnh làm cái gì. Không đạo lý đi giải thích a người bệnh sốt cao nằm ở trên giường, sao có thể tự lành, nhất định là người nhà làm cái gì. Châu Thành nhảy dựng lên, cái gì kêu chúng ta làm cái gì, ta huynh đệ phun ra như vậy nhiều máu, cát. Ngươi vì cái gì không chạy nhanh cứu giúp? Triệu Ngật Phong càng là mặt trầm như nước, hung hăng ném ra kiểm chế hắn bác sĩ, ánh mắt giống như lang báo, ta phụ thân rốt cuộc làm sao vậy? Bác sĩ nhóm đồng thời lui về phía sau một bước, các ngươi thật sự không biết. Các ngươi muốn làm gì? Ta phụ thân có bất chắc gì? Ta khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Triệu Ngật Phong tức muốn hột máu, giải khai đám người liền phải đi kiểm tra phụ thân thương thế. Phụ thân. Ngươi, hắn hảo nha. Tuổi trẻ bác sĩ nhược nhược nói, triệu ngật phong ôm lấy phụ thân tay cứng đờ, ngươi nói cái gì? Hắn đã phát hiện khác thường, phụ thân thân thể trở nên ấm áp, hơi thở bình thản, sắc mặt hồng nhuận. Tuy rằng cằm cùng trên quần áo còn dính đầy máu đen, nhưng một chút phía trước bệnh nguy kịch bộ dáng đều không có. Hắn tay đột nhiên run rẩy lên, châu thúc, châu thúc, ngươi mau đến xem xem, châu thành vội vàng qua đi xem xé. Vừa thấy cũng hoảng sợ, hắn lặp đi lặp lại kiểm tra rồi lão đồng bọn rất nhiều lần, có chút chân mềm chân mềm ngồi ở giường bệnh bên cạnh, ta không phải đang nằm mơ đi. Phòng bệnh lâm vào thật lâu sau yên tĩnh, ngươi không phải đang nằm mơ. Lão viện trưởng thở dài một hơi, chúng ta năm cái bác sĩ đều kiểm tra qua, người bệnh đích xác kỳ tích khang phục, hắn nhổ ra huyết đều là phổi bộ máu bầm. Chuyện như vậy, ta từ y 40 năm đều không có gặp được quá. Có thể nói kỳ tích. Chúng ta nguyện ý khai thư. Để cử làm người bệnh đi tỉnh thành phúc cha, này đối y học tới nói thật ra là đại sự tình. Châu Thành cảm thấy thế giới bừng tỉnh như mộng, nhưng trước mắt hoàn hoàn chỉnh chỉnh lão bằng hữu liền nằm nơi đó, hắn đột nhiên bắt lấy viện trưởng tay. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Đều là các ngươi đã cứu ta lão huynh đệ. Hắn đầu óc chuyển bay nhanh, lúc này cần thiết nói như vậy. Lão huynh đệ khôi phục quá quỷ dị nếu không nghĩ bị viện nghiên cứu kéo đi nghiên cứu vậy chỉ có thể đem cái này công lớn đẩy đến huyện bệnh viện trên người hơn nữa gắt gao đè lại chân tướng chẳng sợ bọn họ cũng không biết chân tướng viện trưởng cùng chủ nhiệm nhóm sắc mặt trong nháy mắt ngũ thải ban lan bọn họ cũng đồng thời minh bạch châu thành lời này đến tột cùng là có ý tứ gì đây là cho bọn hắn ôm công a đây là đem thiên đại chỗ tốt đều để lại cho bọn họ a nếu trải qua ngày mai kiểm tra người bệnh thật sự khỏi hẳn như vậy phong xuyên huyện huyện bệnh viện quả thực là nhất chiến thành danh bọn họ đều có thể đoán trước đến ngày sau sẽ có bao nhiêu người bệnh mộ danh mà đến càng quan trọng là chữa bệnh tài nguyên chuyên nghiệp thả sang quý chữa bệnh khí giới chất lượng thượng thừa chất lượng tốt dược phẩm còn có càng thêm ưu tú bác sĩ bọn họ loại này địa cấp tiểu bệnh viện di vang lấy không được tài nguyên ngày sau chắc chắn quần quần không ngừng ngùa vào tới mà hắn cái này viện trưởng thiên nột, căn bản tưởng cũng không dám tưởng viện trưởng cô nén chủ kích động làm chính mình lý trí thu hồi đồng chí, chúng ta vẫn là trước trở đi tỉnh thành kiểm tra báo cáo xuất hiện đi hết thảy còn vì thời thượng sớm ở người bệnh tình huống chưa hoàn toàn xác định phía trước, bọn họ ảo tưởng đều là bọt biển, nhưng mặc dù là bọt biển cũng đủ mê người đi vượt lửa qua sông tim phổi khoa chủ nhiệm cả người đều ở mạo phao phao Hắn cảm thấy chính mình chính là đang nằm mơ, bóp chính mình cánh tay. Đều không cảm giác được đau. Bên cạnh tuổi trẻ bác sĩ vẻ mặt táo bón, cô nén trụ cánh tay thượng đau nhức không được không được, không thể nói. Có thể hay không tăng lương đương chủ trì y sư còn phải dựa chủ nhiệm đâu. Châu Thành dùng sức gật đầu, đi, cần thiết đi. Ngật Phong, ngươi ngày mai sáng sớm liền đi mua vé xe lửa. Triệu Ngật Phong bị Châu thúc chụp một cái tát mới đột nhiên phản ứng lại đây, đối, đi tỉnh thành, phụ thân hết bệnh rồi, phụ thân bệnh nhất định là. Hào, hắn hốc mắt lên men, tức khắc ướt át lên. Viện trưởng phân phó tiểu hộ sĩ cho bọn hắn thay đổi hoàn toàn mới khăn trải giường vỏ chăn, hơn nữa đem nhiễm huyết khăn trải giường đều lưu lại, chuẩn bị làm hậu kỳ nghiên cứu. Ở đây tất cả mọi người bị lệnh cưỡng chế không thể đem sự tình hôm nay nói ra đi một chữ, nếu không liền dựa theo bia đặt xử lý trực tiếp khai trừ biên chế. Ba cái tuổi trẻ bác sĩ cũng tiểu hộ sĩ đều nơm nớp lo sợ gật đầu, chỉ có chủ nhiệm cùng viện trưởng trong mắt ở sáng lên, ngày mai, tỉnh bệnh viện kiểm tra nhưng ngàn vạn đừng cho bọn họ thất vọng a. Ba gã bác sĩ ra phòng bệnh đi ra ngoài, tuổi trẻ trung y thần sắc hoảng hốt, đột nhiên giữ chặt đồng bạn, ngươi nói hắn có phải hay không hồi quang phản chiếu a? Miệng quá đen. Đồng bạn hung hăng phun hắn một ngụ, nhớ kỹ Đây đều là chúng ta bệnh viện công lao, mau đem này phó tinh thần hoàng hốt suy bộ dáng thu hồi tới, ngươi còn có nghĩ thăng chức tăng lương. Tuổi trẻ trung y càng suy, chuyện này, quả thực so quỷ chuyện xưa còn đáng sợ được không? Trần Hy còn không biết chính mình đang rửa cấp bệnh viện tạo thành như vậy đại oanh động. Sáng sớm, nàng dẫn theo nóng hầm hập gạo kê cháo đi thăm triệu chiêm xỉnh, gạo kê cháo dưỡng già dày, nhất thích hợp lâu dài không ăn cơm người bệnh kết quả lại phát cái không nhìn trong rộng phòng bệnh nàng có điểm ngót tùy tay bắt cái tiểu hộ sĩ tới hỏi cái này phòng bệnh người bệnh đi đâu tiểu hộ sĩ chính là ngày hôm qua đánh vỡ khay vị kia nghe vậy gật gầy trả lời đi đi tỉnh thành đi tỉnh thành trần hy khiếp sợ chẳng lẽ đang rửa không khởi hiệu quả bệnh tình nghiêm trọng không nên a hắn tối hôm qua phun xong huyết rõ ràng khí sắc có biến hảo a Triệu Ngật Phong một hàng đã thượng phong xuyên huyện khai hướng tỉnh thành sớm nhất nhất ban xe lừa Triệu Chiêm Xính còn không có tỉnh, cũng không biết là đang dược tác dụng chậm quá lớn, vẫn là hắn thân. Thể suy yếu, dù sao mấy cái bác sĩ kiểm tra, đều nhìn ra tới hắn chỉ là ngủ rồi, còn lại đánh giấm không có. Chính là hắn lão vẫn chưa tỉnh lại, viện trưởng cùng chủ nhiệm này trong lòng cũng đánh lên cổ, nhưng ngàn vạn đừng thành người thực vật a Châu Thành lôi kéo hắn tay vẫn luôn nói chuyện Lão đồng bọn a, Ngươi chạy nhanh tỉnh vừa tỉnh Ngươi nhi tử không thấy được ngươi tỉnh đều đói gầy Nhưng mà Cũng chả làm được cái mẹ gì Chủ nhiệm thở dài một hơi Viện trưởng tắc Đem đầu xoay qua đi xem ngoài cửa sổ Ai đều không nghĩ không vui mừng một hồi Triệu Ngật Phong cầm tăm bông dính Thủy cấp phụ thân sát môi Tay chân nhẹ nhàng coi nếu chân bảo Châu Thành cũng nói mệt mỏi Cầm lấy bàn nhỏ bàn mặt trên lu uống nước. Hắn trong lòng cũng khổ a này bệnh phổi đột nhiên hảo, nhưng người vẫn luôn ngủ là cái sao lại thế này. Chẳng lẽ lão đồng bọn thật sự gặp được cái gì bồ tát? Xe lửa, quang kỳ quang kỳ, tới rồi tỉnh thành. Viện trưởng mang theo. Bọn họ trực tiếp đi tỉnh bệnh viện, có chuyên nghiệp nhân sĩ dẫn đường. Tỉnh bệnh viện tự nhiên là một đường đèn xanh, trực tiếp đi tim phổi khoa trụt phiến tử một đám người khẩn trương đứng ở hành lang chờ đợi mộng bức trần hy còn ở ga tàu hỏa chờ xe để nhị tranh xe lửa là buổi chiều nàng hiện tại hận không thể chính mình có cánh trực tiếp bay đến tỉnh thành đi xem tình huống nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a làm cho nàng lại bắt đầu hoài nghi hệ thống tỉnh bệnh viện mới nhất kiểm tra kết quả ra tới triệu chiêm dính phổi bộ khôi phục tốt đẹp chút nào không thấy bệnh lao phổi bệnh trạng vị này người bệnh Phổi bộ thực khỏe mạnh a xem phiến tử chuyên gia cao mày nói, hắn có chút hoài nghi tên này phong xuyên huyện viện trưởng là ở lạm dụng chức quyền, hảo hảo người ta nói cái gì trọng chứng khám gấp đẩy tới kiểm tra. Huyện bệnh viện viện trưởng cùng chủ nhiệm liếc nhau, hai người trong mắt đều là kìm nén không được kích, động, thật sự hảo, bọn họ giống như ăn cường hiệu thuốc an thần, tỉnh thành chuyên gia xem thiểu năng trí tuệ giống nhau xem bọn họ, các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Này, viện trưởng bắt đầu tổ chức từ ngữ, muốn đạt được vinh quang, chuyện này còn cần thiết làm tỉnh bệnh viện biết, bằng không ai cho bọn hắn đăng báo. Tỉnh thành chuyên gia nghe xong hắn có thể nói hòa vở lý do thoái thác, sắc mặt hắc trầm hạ tới, các ngươi là ở đầu ta chơi sao? Kiến quốc lúc sau. Động vật thành tinh, càng không chuẩn làm phong kiến mê tín. Hai người kia có phải hay không ngốc tử? Viện trưởng vội vàng thọc chính mình cấp dưới. Tim phổi khoa chủ nhiệm ở hắn tuổi cùng lịch duyệt trước mặt chính là cái tiểu hài tử, tự nhiên mừng rỡ cho hắn chạy chân. Chủ nhiệm đem một đông lớn chuẩn bị tốt y án lấy ra tới, lão tiền bối, ngươi nhìn xem, đây đều là cái này người bệnh phía trước ở chúng ta kia trị liệu bệnh lịch buồn, này vài lần cho hắn làm kiểm tra chứng. Minh, chúng ta thật sự không có gạt người A. Tỉnh thành chuyên gia đều không nghĩ lý này hai cái rõ ràng đầu óc có hố cấp dưới bệnh viện nhân viên. Nhưng chủ nhiệm đem bệnh lịch bổn đều dơ lên hắn trước mắt, hắn tùy tiện thoáng nhìn liền thấy mấy hành tự rồi sau đó, hắn đột nhiên phiên lên. Triệu chiêm sính không chỉ có phổi bộ có vấn đề, hắn hàng năm lao động, hoạn có nghiêm trọng phong thấp cốt đau bệnh, bên hông bàn sông ra, cơ tim cũng có rất nhỏ vất vả mà sinh bệnh. Còn từng có mẫn dược, dị ứng nguyên, từng cọc từng cái người bệnh cụ thể tình huống, đều rõ ràng hiện ra ở cái này bệnh lịch bổn thượng. Viện trưởng lời nói thầm thiế mở miệng, chúng ta cũng không tin a, cho nên chúng ta đem hắn hộp máu khăn trải giường cũng cầm một khối tới. Tối hôm qua ta trắng đêm nghiên cứu, phát hiện kia đồ vật mặt trên đĩa xác có dược vật tàn lưu, chỉ là trước mắt chúng ta còn phân biệt không ra là cái gì, tỉnh thành chuyên gia tiếp nhận vết máu. Loang lộ khăn trải giường, không màng tanh tuổi phóng tới cái mũi bên cạnh nghe thấy một chút, tức khắc sắc mặt cũng đại biến lên. Đi, kêu viện trưởng. Đi phòng bệnh, tỉnh thành bệnh viện viện trưởng nhiều vội nha, so với hắn cái này phong xuyên huyện viện trưởng có thể vội thượng gấp 10 lần đi, nơi nào là dễ dàng như vậy gọi tới. Nhưng chuyện này sự tình quan trọng đại, không chỉ có có tỉnh bệnh viện viện trưởng tới, còn lại một đám chuyên gia cũng tới, nhiều vô số thấu. 7-8 cá nhân, vài người nghe xong chuyện xưa, lại nhìn ca bệnh bùn cùng khăn trải giường. Trên mặt thần sắc đều thành nguyên bản tò mò cùng nghi ngờ biến thành ngưng trọng. "Này, sao có thể a?" Bọn họ cùng ùa vào Triệu Chiêm Sính phòng bệnh, một lần nữa kiểm tra rồi thân thể hắn, sau đó ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Triệu Chiêm Sính tỉnh lại, nghe thấy trong phòng một đám người tranh luận, khàn khàn mở miệng, "Đây là làm sao vậy?" Một đám đang ở ầm ĩ bác sĩ nhóm ấn. Nút tắt tiếng giống nhau, đột nhiên an tĩnh lại. Người bệnh tỉnh. Dây tiếp theo Tất cả mọi người vọt tới hắn trước giường bệnh, bảy tám cái đầu bao quanh làm thành vòng, 1 năm miệng mười hỏi hắn tình huống, ngươi cảm giác thế nào, năng động sao, phổi bộ có cái gì không thoải mái sao, đêm qua sự tình còn nhớ rõ sao. Triệu chiêm sính cảm thụ được chính mình có chút cứng đờ tứ chi, ngoài ý muốn cảm giác chính mình nào cũng không đau, bất quá nghe bác sĩ nhóm nói hắn, thật phần nghi hoặc, cái, cái gì, ai nha. Phong xuyên bệnh viện viện trưởng đem những người đó đều đẩy ra, "Lão huynh đệ, bệnh của ngươi hảo." "Bệnh? Hảo?" Triệu Chiêm Sính cũng đề cao giọng, "Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn quả thực không thể tin được, nhưng hắn vặn vẹo một chút thân thể, cảm giác thập phần thoải mái, thật sự hảo." Tỉnh thành chuyên gia so viện trưởng còn sốt ruột, "Đồng chí, ngươi đêm qua gặp sự tình gì? Nếu muốn chứng minh Phong Xuyên huyện viện Trưởng không có nói sai lời nói liền phải làm rõ ràng đêm qua đã xảy ra cái gì. Đêm qua, hắn bắt đầu hồi tưởng, giống như có một người. Một người, chữa bệnh và chăm sóc công tác giả nhóm tức khắc vánh tai. Triệu chiêm sính bắt đầu nỗ lực hồi ức đêm qua. Hắn nguyên nhân chính là vì lặp lại sốt cao cùng phổi bộ đau đớn mà mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên trong miệng nhiều một cái đồ vật, sau đó toàn thân liền kịch liệt đau đớn lên. Trên đường hắn mở xem qua. Hoảng hốt thấy Chính mình mép giường mơ hồ đứng một cái đen Nhìn nghịt bóng người Nhưng xem đến thực không rõ ràng sau lại không biết chính mình như thế nào Lại hôn mê đi qua Vừa tỉnh tới chính là hiện tại Kết quả có người nói cho hắn hết bệnh rồi Chẳng lẽ hắn gặp thần tiên Ngươi biết người nọ là ai sao Vây quanh ở hắn mép giường Người sốt ruột Ta không biết, có lẽ ta nhìn lầm rồi Triệu chiêm sính càng nghĩ càng cảm thấy Kia thân ảnh mơ hồ Chính mình đều có chút hoài nghi Tỉnh thành viện trưởng sắc mặt nghiêm túc phi thường Đi, đem hắn người nhà kêu lên tới Triệu Ngật Phong cùng Châu Thành tới Bọn họ nhìn thấy thanh tỉnh triệu chiêm xỉ Tức khắc kích động quên hết tất cả Mấy cái chuyên gia đem bọn họ đưa tới một dò hỏi Nhưng bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới Người bệnh chính là ở nằm trên giường trung đột nhiên hột máu Dựa theo người bệnh lời nói tơi nói Hắn còn đã từng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau. Đớn nhưng này đó tin tức đều không đủ để giải thích hắn vì sao bệnh đột nhiên hảo. Chuyên gia nhóm quyết định đi trước nghiên cứu kia khối nhiễm huyết khăn trải giường Nếu kia mặt trên có dược vật tàn lưu, bọn họ là có thể phân tích ra người bệnh đến tột cùng ăn cái gì. Một đoàn bác sĩ lại ôm mênh mông đi ra ngoài. Triệu chiêm xính xem trong phòng không ai, giật mạnh nhi tử tay, ngật phong, nàng. Nàng có thể hay không là mụ mụ ngươi, nàng, đây là cái mấu chốt từ. Triệu Ngật Phong lập tức phản cầm phụ thân tay, thấp giọng nói, "Ba, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì?" Triệu Chiêm Sính nhắm mắt lại, thật lâu sau vô cùng đau đớn mở, "Ta nghĩ không ra, ta nghĩ không ra." Triệu Ngật Phong nhấp nhấp môi, "Vậy đừng nghĩ, coi như làm là kỳ tích." Châu Thành cũng đã đi tới, giữ chặt hắn một cái tay khác, "Đừng nghĩ, đừng nghĩ." ngươi đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời triệu chiêm sính có chút bi ai lại lần nữa nhắm mắt lại hắn nhớ tới phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ khi đó nhi tử còn chỉ là mềm mại một đoàn tái nhật mà gầy yếu nữ nhân vương run rẩy tay chiêm sính ngươi nhất định phải chiếu cố hảo chúng ta nhi tử nàng nói nàng tới rồi bầu trời cũng sẽ phù hộ bọn họ a hồng có phải hay không ngươi Trần Hi rốt cuộc ở vào đêm phía trước tới rồi tỉnh thành. Nàng đánh tam nhảy từ, thẳng đến tỉnh bệnh viện. Triệu chiêm sính còn ở bệnh viện an dưỡng, nói là an dưỡng, kỳ thật đã không có gì sự. Bất! Quá bác sĩ nhóm rốt cuộc cẩn thận, muốn lưu trư hắn quan sát tình huống, người bệnh có thể đột nhiên biến hảo, ai dám nói có thể hay không đột nhiên đổi bại. Triệu Ngật Phong Trần Hi nhìn hình bóng quen thuộc kêu to, nàng ở tỉnh bệnh viện xoay hơn phân nửa vòng. Cuối cùng tìm được rồi địa phương, Triệu Ngật Phong cầm nước ấm hổ tay cứng đờ, gặp, đi thời điểm quên cùng Trần hi chào hỏi, hắn vội vàng đón nhận đi, Trần hi thực xin lỗi, Trần hi chống nạnh thở dốc, xua tay, đánh gãy hắn nói, Triệu Thúc không có việc gì đi, nàng hiện tại nhất chú ý vấn đề này, Triệu Ngật Phong không biết nói như thế nào hảo, phụ thân sự tình quá nghe rợn cả người, suy nghĩ nửa ngày. Đành phải hàm hàm hồ hồ nói một câu, đã, không có việc gì. Trần Hy Đại ra một hơi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nàng liền nói sao, nàng cái này hệ thống trừ bỏ hố nàng cái này ký chủ bên ngoài, liền không hố quá người khác. Ai u ngày này, nhưng chạy chết. Nàng, Triệu Ngật Phong thử hỏi nàng, ngươi còn đi vào xem ta ba sao? Triệu Chiêm Sính hiện tại khí sắc hồng nhuận rất có tinh thần. Cơm chiều đều ăn hai đại chén cơm tẻ, cùng phía trước suy yếu nằm ở trên giường bệnh bộ dáng khác nhau như hai người. Triệu Ngật Phong có điểm sợ Trần Hy sẽ nhìn ra manh mối. Ách, Trần Hy cũng không phải xem không hiểu người ánh mắt người. huống hồ này, đầu sỏ gây tội, nhưng chính là nặng Nàng cười một chút, Triệu Thúc không có việc gì ta. Liền an tâm rồi, như vậy vãn ta liền không quấy rầy hắn lão nhân ra nghỉ ngơi. Lần tới lại đến, ngươi phải có sự có thể tới tìm ta. Triệu Ngật Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, sự tình hôm nay liên lụy ngươi, ngươi cũng chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Ta bớt thời giờ khẳng định đi bái phòng. Hai người ở bệnh viện đường ai nấy đi. Trần Hy về nhà trên đường âm thầm may mắn, may mắn sự tình không có làm tạp a Bất quá, Triệu Ngật Phong tiểu tử này tiểu tâm tư thật. Nhiều, nàng sờ sờ cằm Triệu Ngật Phong không nghĩ làm hắn đi xem Triệu Chiêm Sính ít nhất có hai trọng suy xét. Để nhất trọng tự nhiên là sợ nàng nhìn ra triệu chiêm sính trên người quỷ dị biến hóa. Để nhị trọng là sợ nàng nghĩ lầm hắn là lợi dụng phụ thân trang bệnh tới vay tiền. Ai, người vẫn là đến có tiền A. Nàng nhanh hơn nện bước hướng ra đi, đến hảo hảo kiếm tiền đi. Trần Hy đại buổi tối trở về nhà, này nhưng dòa người trong nhà nhảy dựng, ngày thường nhưng đều là. Ban ngày trở về nha. Lý Lão Thái cùng Vương Thúy Hoa lôi kéo nàng, đại Ni ni. Ngươi sao nửa đêm đã trở lại Trên đường nhiều không an toàn a Trần Hy ồn nào Bà ngoại, nhị mợ Các ngươi mau cho ta lộng điểm ăn Người xấu ta là không gặp gỡ Bụng chính là mau chết đói Trời biết nàng bởi vì lo lắng hệ thống hố cha Cả ngày thần kinh khẩn trương Chỉ uống lên một chén nàng buổi sáng Tưởng đưa cho triệu chiêm xính gạo kê cháo Đây là sao Đây là Lý lão thái vội vàng đi Cho nàng khai hỏa nhiệt cơm Bánh bao màn thầu đều là có sẵn. Vương Thúy Hoa còn cho nàng nấu một chén bắp tảm cháo. Trần Hi mồm to cắn bánh bao. Cuối cùng cảm thấy chính mình sống lại. Lúc này mới cùng mấy cái mắt trông mong nhìn chầm chầm chính mình đại nhân nói. Triệu Lão sư chuyển viện đến tỉnh bệnh viện. Nghe nói bệnh tình có rất tốt chuyển. Đó chính là Hảo. Lý Lão thái kinh ngạc. Kia ho lao bệnh không phải bệnh nan y sao. Vương Thúy Hoa kêu sợ hãi. Dân quê phổ. Biến trị không dạy nổi bệnh, cũng lấy không dạy nổi dược, càng không ngại nói trong thành đều khó đoạt bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Cho nên ở bọn họ quan niệm, bệnh lao phổi chính là bệnh nan oai trần hy uống một ngụm nóng hôi hồi bắp tảm cháo, lắc đầu. Có thể trị này bệnh trước đã nhiều năm liền nghiên cứu ra tới dược vật, phòng trừng là tỉnh thành cho hắn dùng đặc hiệu dược. Vương Thúy Hoa sửng sốt, đột nhiên khóc thiên thưởng địa, thiên nột, yêm nãi cùng yêm cha đều là... Hò lao bệnh chết, sao không cá nhân nói cho ta này bệnh có thể trị a Trần hi cùng mãn nhà ở người đều sửng sốt, không khí cùng với vương thúy hoa tiếng khóc đê mê. Lý vi ra tới nói một câu công đạo lời nói, tẩu tử, ngươi cũng nghe Đại Ni ni nói này bệnh đến ăn đặc hiệu dược, chúng ta khi đó nghèo, liền tính biết có thể trị, nhưng chúng ta liền một trăm đồng tiền đều thấu không đồng đều, nơi nào có thể tới tỉnh thành, càng đừng nói đặc hiệu dược, Trần hi một hồi phong. Xuyên huyệt, bọn họ sẽ biết, triệu chiêm sính lần này sinh bệnh, làm con của hắn lại đây mượn 500 đồng tiền. 500 đồng tiền cái gì khái niệm, có thể làm còn trên mặt đất bái thực bọn họ tích cóp thượng 10 năm. Vương Thúy Hoa khóc càng tuyệt vọng. Nàng dùng tay áo mặt lau mặt, không được, yêm trai yêm nãi đi liền đi, về sau chúng ta đều hoa tử, chúng ta chính mình, đều không thể bởi vì này chữa bệnh chịu nghẹn. Đại quân, chúng ta cần thiết hảo hảo kiếm tiền không thể về sau. Liền xem bệnh uống thuốc đều khinh thường. Lý Quân sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, "Tức phụ nhi, ta nghe ngươi, tuyệt đối hảo hảo kiếm tiền." Trong phòng những người khác cũng đều nghiêm túc lên. Lý lão thái vuốt chính mình tay già chân yếu, người nghèo liền sợ người là bệnh a, trước kia ta sợ chính mình có cái tam bệnh hai đau, liền liên lụy các ngươi, Lý Vĩ đi lên sam chủ nàng, "Nương, ngươi yên tâm." Ta cùng nhị ca hảo hảo kiếm tiền, khẳng định làm ngươi quá hài lòng như ý, không sinh bệnh. Lý Lão Thái quay đầu hiền lành nhìn hắn, hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử. Trần Hy giọng nói có chút nghẹn ngào, nàng biết vô số người nghèo bởi vì phó không dạy nổi ngẩn cao chữa bệnh phí. Ở nhà chờ chết chuyện xưa, nhưng không có một lần giống giờ phút này như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiền, không phải vạn năng. Nhưng nó lại là kéo người ra vũng bùn quan trọng vũ khí sắc bén Là ngàn ngàn vạn vạn nghèo khổ nhân Dân muốn sống có tôn nghiêm Muốn nắm giữ chính mình sinh hoạt cùng sinh mệnh quan trọng chịu tài phẩm Trần Hy đoán trước đến triệu chiêm sinh sẽ tiếp theo ở vài ngày viện Rốt cuộc bệnh viện phải đối hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp làm ra giải thích hợp lý Bất quá người đã hảo Ra tới chỉ là sớm muộn gì chuyện này Nàng vốn dĩ cho rằng triệu ngật phong muốn bồi hộ Không nghĩ tới hắn ngày hôm sau liền tới đây. Triệu Ngật Phong thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt, ta tới. Làm công còn tiền. Trần Hy trừng lớn mắt, nhanh như vậy. Ta thiếu ngươi quá nhiều. Triệu Ngật Phong hiếm thấy trên mặt mang theo vui mừng. Thần thái sáng láng, không còn cho ngươi ta không an tâm. Xem ra Triệu Thúc là rất tốt. Trần Hy làm bộ cái gì cũng không biết, vì hắn cao hứng. Vậy ngươi giúp ta cửa hàng dọn hóa đi. Một tháng cho ngươi khai, nàng nghĩ nghĩ chính mình nhân viên cửa hàng tiền lương, nói, một tháng cho ngươi khai 35 đồng tiền tiền lương. Tuy nói, là nhiệm vụ người, nhưng cũng không thể quang minh chính đại cho hắn mở cửa sau, vẫn là dựa theo quy củ tới khai tốt nhất. Triệu Ngật Phong gật đầu, hảo, hắn phảng phất chút nào không cảm thấy này 35 đồng tiền đối với 500 khối thiếu nợ tới nói là cỡ nào nhỏ bé, bình quân phân phối đến mỗi tháng. Hắn yêu cầu còn đã hơn một năm, Trần Hy nhướng mày, xem ra này tiểu tử là thật sự khôi phục lại, nàng vỗ vỗ triệu ngật phong bả vai, hảo hảo làm, xem trọng ngươi Nga, Trần Hy đem. Hắn lánh đến cửa hàng, làm tiểu viên dạy hắn như thế nào dọn hóa, kiểu vận ra người kho hàng không ở trong tiệm, mà là cùng tam kiêu lý vĩ Nam Trang đặt ở cùng nhau, mỗi lần thiếu hóa đều phải qua đi dọn. Các nàng mấy cái nữ đồng chí thông thường đều phải người tới hỗ trợ mới có thể dọn xong, hiện tại có chuyên dụng khuôn vác công, tức khắc nhẹ nhàng không ít. Tiểu viên mang theo hắn còn có chút mặt đỏ, lão bản tân tìm tới khuôn vác công cũng lớn lên quá xoái đi. Tuy rằng, thoạt nhìn có chút lạnh như băng, nhưng là nói chuyện làm việc siêu cấp cẩn thận siêu cấp có kiên nhẫn a tiểu viên cùng tiểu mộng còn ở vì tân đồng sự phát hoa si. Trần Hi đã chuẩn bị mang theo tiểu thúc lại đi một chuyến Thượng Hải. Thời trang trẻ em cùng trang phục mùa đông còn muốn một đám hàng mới, để tránh cung ứng không được tết âm lịch mua sắm đại cao phong hảo thời cơ. Trần Nghị cửa hàng tốt nhất còn có thể tiến một đám sản phẩm điện tử, nếu có thể mua được lai lịch. Chính quy dây đi đồng hồ, này đó mới là kiếm tiền đầu to. Nàng kiểm tra rồi mấy ngày nay sổ sách cùng chữ hàng, xác nhận trong lòng hiểu rõ lúc sau liền chuẩn bị đi tìm tiểu thúc. Đi đến một nửa lại quay đầu lại. Triệu Ngật Phong. Ngươi công tác về công tác. Đừng quên ôn tập A. Thi đại học mới là hắn vận mệnh bước ngoặt. Tiểu tử này nhưng đừng lộng phản. Triệu Ngật Phong gật đầu. Data. Nhạc gia sinh tiên siêu thị. Trần Nghị siêu thị sắp khai trương. Ở khai trương phía. Trước hắn còn muốn cùng Trần Hy đi một chuyến Thượng Hải. Bổ cuối cùng một đám hóa. Thượng Hải vùng Duyên Hải. Con Tôm. Rong biển. Tảo Tía. Cá biển này đó tấn nam tỉnh khang hiếm hải vực đặc sản thương phẩm nhất định có thể điểm bạo thị trường. Hơn nữa, đại chất nữ nói, tốt nhất còn có thể lộng tới dây đi âu cùng đồng hồ. Thượng hải hoa mai bài đồng hồ xa gần nổi tiếng, một biểu khó cầu. Mặc dù chỉ mua được vài món hóa, ở tết âm lịch như vậy khoe giàu cao phong, lấy về tới tùy. Tùy tiện tiện đều có thể phiên bội bán đi. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền đối tương lai tràn ngập động lực. Trần Hi vì hắn cửa hàng đầu tư có thể sớm ngày hồi buồn, chính là dầu thối ruột. Trần Nghị nhìn chỉnh tề bày các loại hàng hóa cửa hàng, đem đôi mắt cười đều nheo lại tới, người thông minh chính là Hảo A. Chúng ta đêm nay liền phải xuất phát, ba ngày sau trở về. Trần Nghị đối với Vương Mánh nói, Vương Mánh cơ linh có khả năng, nghiễm nhiên đã trở thành ba người bên. Trong dẫn đầu người, hắn lập tức chiều Trần Nghị tỏ lòng trung thành, yên tâm đi, Trần Thúc ta nhất định cho ngài xem trọng cửa hàng. Trần Nghị vừa lòng đi rồi. Trú Bân nhìn hắn rời đi bóng dáng có chút mất mát, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ xông ra, kết quả tới rồi bên ngoài thế giới, hết thảy đều thay đổi. Không chỉ có không có biến thành nhất có tiềm lực công nhân, cũng không có mỗi ngày nhìn thấy chính mình người trong lòng. Rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào đâu? Hắn đột nhiên giữ chặt đang ở phách xài Tôn trắng, Tôn trắng, ta tính toán đọc sách. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Gì? Ngươi nói gì? Tôn tráng đem đầu diêu thành chống bỏi, vẫn là thôi đi, im không phải kia khối liêu. Chú Bân bắt tay buông xuống, ánh mắt kiên nghị, ta đây liền chính mình đọc. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng Trần Hy lớn nhất sai biệt còn không phải là đọc sách sao? Muốn biến thông minh, muốn được đến trí tuệ, muốn kiếm đồng tiền lớn, phải. Có tri thức, Hắn muốn đọc sách, hắn nhất định phải đọc sách. Chú Bân ra cửa thời điểm, hắn mẫu thân cho hắn 20 đồng tiền bằng thân. Hắn vội vã trở về ký túc xá, từ áp đáy hòm áo bông tường kép bên trong thật cẩn thận lấy ra 10 đồng tiền, thẳng đến tỉnh thành nhà sách Tân Hoa bên kia. Trần Hi cùng Trần Nghị mã bất đình để muốn đi Thượng Hải nhập hàng. Lý Vĩ đứng ra, nói chính mình cũng tưởng mở rộng tầm mắt, đi theo bọn họ một khối đi. Trong nhà lập tức thiếu hai cái đại. Nam Nhân Trần Hy trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò mấy cái nam hải tử nhóm, nhất định phải bảo vệ tốt gia môn. Bọn họ mắc mưu thiên nhất vãn một chuyến khai hướng thượng hải xe lửa, dự tính ngày mai sáng sớm mới có thể tới. Lúc này xe lửa dọc tuyến còn thực hoang vắng, ban đêm đen nhánh một mảnh không có gì xem đầu, vài người vừa lên xe liền bắt đầu ngủ, chờ tỉnh ngủ là có thể tới. Nhưng mà, bọn họ vừa lên xe liền gặp một cái người quen, xác thực nói, là Trần Hy người. Quen, sở tiên sinh, Trần Hy ba người vừa vặn làm một loạt chỗ ngồi, ai ngờ mới vừa ngồi xuống đi, liền thấy đối diện một người nam nhân thẳng chọc chọc nhìn nàng. Đại Ni Nhi, ngươi nhận thức, Lý Vi ra xa nhà tương đối thiếu, lại bị Trần Hy Trần Nghị giáo dục một đường, không thể dễ tin bất luận kẻ nào, lúc này xem ai đều ôm có cảnh giác. Đây là phía trước chiều chúng ta thôn định lăng hoa vị kia đại hộ khách. Trần Hy tìm từ ngữ mẫu chốt mấy cái từ giới thiệu hắn. Lý Vĩ. Tức khắc hiểu được, chính là cái kia làm đại ni ni bọn họ thôn bồi một tuyệt bút tiền đại lão bản A. Trần Đồng Chí, hảo xào. Sở nhị mỉm cười chiều nàng gật đầu. Kia tự nhiên biểu tình, giống như hai người chi gian chưa bao giờ phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái. Lý Vĩ yên lặng học tập ở trong lòng so cái ngón tay cái, không hổ là đại lão bản này định lực, hắn phục, trần hy cũng chiều hắn vấn an, đoàn người cuối cùng ngồi xuống, sở nhị nhắm mắt lại nhắm mắt, dưỡng thần, hắn bên người ngồi một cái nông thôn phụ nữ, còn ôm một cái hài tử, tiểu hài tử chảy nước mũi, cổ tay áo cổ áo dầu mỡ, thoạt nhìn dơ hề hề, bọn họ ba người cũng đều dựa vào ghế dựa trên lưng, bắt đầu ngủ, Trần Hi nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, nàng có chút nghi hoặc, xem sở nhị để lộ ra tới bối cảnh không giống như là có thể tễ ngồi phiếu nha, đây chính là đến thượng hải thẳng tới xe, trung gian liền đình một lần, ít nói cũng muốn phát triển an toàn nửa đêm, hắn, cư nhiên không mua giường nằm, Trần Hi mua không được giường nằm là bởi vì mặt trên không ai, nếu là nàng nhận thức cái cái gì đại quan quyền quý, khẳng định sẽ không khổ hề hề còn tới mua người này tễ người ăn trộm còn nhiều ngồi phiếu xe không đúng ăn trộm Trần Hi cảm giác bên tai có tất tất tác tác thanh âm nửa hít đôi mắt hơi hơi mở cái kia ôm hải tử phụ nữ đang làm cái gì cư nhiên đang sờ sờ nhị trong túi tiền bao ăn trộm tay mắt lanh lẹ đem đầu vặn hướng một bên dùng dư quang nhìn phảng phất giống như không người đem tiền bao móc ra tới muốn hướng chính mình trong lòng ngược tắc Trần Hi lại so với tay nàng càng mau. Phi giống nhau tốc độ tay trực tiếp tập kích thượng phụ nữ trung niên thô giáp bàn tay, cùng với một tiếng gầm lên, ăn trộm, ngươi còn có xấu hổ hay không? Phụ nữ trung niên thủ đoạn kịch liệt đau xót, phục hồi tinh thần lại lòng bàn tay đã không, tiền bao thỏa thỏa bị đã bị đoạt qua đi, nàng trong lòng ngược tiểu. Hải tử hoa một tiếng khóc ra tới, ô hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Thùng xe tới gần bên này người phần lớn đều bị đánh thức, đương sự sở nhị tự nhiên cũng mở mắt. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy Trần hi trên tay tiền bao, Trần hi đem tiền bao đưa qua đi, đây là ngươi, vừa mới nữ nhân này muốn trộm ngươi tiền bao. Phụ nữ trung niên còn không có chạy, nàng đang ở cấp giống giống hống hải tử, Trần hi lời vừa nói ra, đại gia liền đều đem ánh mắt tụ tập đến trên người nàng. Trần Nghị ở một, bên tâm tình phức tạp, như thế nào đại chất nữ nhi luôn có thể gặp được loại chuyện này. Lý Vĩ, xe lửa thượng cư nhiên thật sự có ăn trộm. Còn như vậy càn rỡ, hắn chạy nhanh sở sở chính mình trang tiền địa phương, xác nhận chuẩn xác không có lầm mới yên lòng. Phụ nữ trung niên một bên hống hài tử, một bên co rúm lại ánh mắt xem nàng, vị này nữ đồng chí, ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi chính là chê ta hài tử xảo, cũng không cần dùng loại này biện pháp. Đuổi ta đi á, nàng một bộ chịu người khi dễ mềm yếu bộ dáng người chung quanh lập tức chỉ chỉ trò trò, cô nương. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, nàng không trộm đồ vật đi. Mọi người luôn là tự giác đem chính nghĩa đảo hướng kẻ yếu một mặt. Còn có người đã bắt đầu hoài nghi nàng, này nữ hài có phải hay không vừa ăn cướp vừa la lặng. Rốt cuộc không ai thấy nàng thân thủ bắt lấy ăn trộm, lại thấy nàng thân thủ đem tiền bao đưa cho người mất của, chẳng lẽ là phụ nhân. Tiểu hài từ khóc, quấy giày nàng trộm tiền bao, cho nên mới có như vậy một hồi tuồng. Trần Hi xem như kiến thức tới rồi, diễn tinh, ngươi tiếp theo diễn. Lý Vĩ cùng Trần Nghị cũng nổi giận, các ngươi cái gì cũng chưa thấy, sao lại có thể tùy tiện bôi nhọ người. Phụ nữ trung niên thấp giọng khóc nước nở còn ở hống hải tử, chảy nước mũi tiểu hải tử khóc lớn hơn nửa thanh. Tại đây ban đêm có vẻ phá lệ trói tai, có tiếp viên hàng không nghe thấy bên này động tĩnh, ở nơi xa hồ. Một tiếng, an tĩnh, chính hướng bên này đi. Sở nhị đột nhiên phát ra tiếng Trần đồng chí Nàng mang theo hải tử Có lẽ là bất đắc dĩ cử chỉ Vẫn là thôi đi Kia phụ nhân lập tức cảm kích linh Nước mắt ôm hải tử đứng lên cho hắn khom lưng Tiên sinh Ngươi thật là cái người tốt Trần Hy Ta mẹ nó đây là vì ai Này tính chuyện gì Chính nghĩa không mở rộng Sự thật cũng không làm sáng tỏ Không đứng đắn liền không truy cứu Nàng thở phì phì ngồi xuống Này còn không Phải hắn ném tiền bao, hảo tâm thế sở nhị truy hồi tiền bao, ngược lại thay đổi cái ác nhân thanh danh. Thôi thôi, về sau loại chuyện tốt này, ai ai quản ai quản, dù sao nàng là không làm. Trần Nghị xem chất nữ nhi khí lợi hại, kia nghiêm khắc ánh mắt liền quét về phía sở nhị. Hắn đời này vào sinh ra tử, còn không có sợ quá ai, sở đồng chí, ngươi việc này làm không địa đạo. Sở nhị bị hắn phệ hồn ánh mắt nhìn chầm chầm đến thân thể hơi hơi chấn động. Đảo rốt cuộc là hỗn xá Hội, vài giây lúc sau liền bình tĩnh lại Cũng nheo lại đôi mắt Ta thập phần cảm tà trần đồng chí Rõ ràng là chịu thua nói Từ hắn trong miệng nói ra lại là cường ngạnh vô cùng Trần Nghị này liền không nghĩ áp chế chính mình này bạo tính tình Trần Hy lại giật mạnh hắn Tiểu thúc, không cần thiết vì bạch nhãn lang sinh khí Trần Nghị nghe vậy Cúi đầu thật sâu nhìn nàng một cái Thúc cháu hai người trao đổi một chút ánh mắt Hắn một lần nữa ngồi xuống, chiều sở nhị. Lạnh như băng nói, lúc này trước buông tha ngươi. Sau đó tiếp theo chợp mắt, Lý Vĩ căng chặt thân thể uổng phí thả lòng. Ở trần nghị tính toán xông lên đi kia một khắc, hắn cả người cũng làm hảo đánh nhau chuẩn bị. Đang chuẩn bị tiến lên đem kia tốn tử ấn ở trên mặt đất hung hăng cỏ sát. Ai ngờ cháu ngoại gái cư nhiên ngăn lại chiến đấu. Hắn cũng hiểu được, này dù sao cũng là ở xe lửa thượng. Không cần thiết vì một ngoại nhân dính lên không tốt thanh danh, tiết viên hàng. Không đã đã đi tới, này ra chuyện gì, làm gì vẫn luôn ồn ào. Sở nhị ôn hòa chiều tiết viên hàng không cười, không có việc gì, chỉ là vị này phu nhân hài tử khóc. Tiết viên hàng không nhìn còn ở hoa hoa khóc lớn tiểu hài tử nhíu mày. Vị này nữ sĩ, phiền toái ngươi ôm hài tử đi thùng xe liên tiếp chỗ hống, không cần ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi, cảm ơn phối hợp. Phụ nữ trung niên đỏ mặt vội vàng gật đầu, vẻ mặt kính sợ nhát gan ôm hải tử đi xe đầu. Trần Hi dùng móng, tay véo véo lòng bàn tay, hô đã lâu không chịu quá loại này ớt khí. Vài người bắt đầu thật sự ngủ, chỉ có bảo tồn hảo thể lực ngày mai buổi sáng mới có thể càng tốt làm việc. Sở nhị nửa đêm mở mắt ra, cẩn thận nhìn nửa ngày chính mình chỗ ngồi đối diện nữ hải, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một cái độ cung, thú vị. Chính nghĩa mà nhanh nhẹn thiếu nữ, hắn đã lâu không gặp được qua Sáng sớm, đoàn tàu rốt cuộc ở Thượng Hải nhà ga dừng lại Tiếp viên hàng không lại đây kêu mọi Người xuống xe, Trần Hy ba người cầm bao theo dòng người ra bên ngoài tế Thực mau liền biến mất ở trong đám người Đoàn tàu mặt sau cùng, sở nhị cùng ôm hài tử phụ nữ trung niên cư nhiên cùng nhau ra tới Hắn thần sắc lạnh nhạt bậc lửa một cây yên Nhìn cái kia trên mặt vẫn là nhút nhát cùng bất lực phụ nhân, cười lạnh một tiếng, trên đường ngươi còn tưởng trộm tiền của ta bao chạy trốn, hiện tại nhưng chạy không thoát, thu hồi ngươi oai tâm tư, ngoan ngoan cùng ta đi gặp. Thiếu gia phụ nữ trung niên mắt hàm nhiệt lệ, sở tiên sinh, ta cầu ngươi, buông tha chúng ta mẫu tử đi. Sở nhị bắt tay đáp ở nàng trên vai, đổi lấy dự kiến trung run lên, hắn cúi đầu, thanh âm nguy hiểm như ngủ đông độc miệng. Ngươi muốn nghe lời nói, bằng không nhưng giữ không nổi ngươi trong lòng ngờ, bảo bối nhi tử. Phụ nữ trung niên khóc thút thiết đột nhiên im bặt, giật dây dối gỗ giống nhau bị sở nhị lánh đi. Bên kia, Trần Hy cùng hai cái trưởng bối thượng xe. biết đi thành phố ăn bữa sáng. Mặc kệ khi nào, ga tàu hỏa phụ cận quán ăn đồ vật đều là không thể nhập khẩu, lại quý lại khó ăn. Chờ bọn họ ở một nhà náo nhiệt điểm tâm sáng cửa hàng ngồi xuống. Lý Vĩ đã bị nơi này ẩm thực văn hóa sợ ngây người. Tấn Nam tỉnh bữa sáng cũng chính là cháo mặt bánh bột ngô là chủ. Thượng Hải lại có mấy chục thượng trăm loại bữa sáng đa dạng, phong phú dị thường. Này nơi nào là ăn bữa sáng nha, cho bọn hắn cơm chưa đồ ăn còn nhiều. Lý Vĩ còn ở. Cùng một chuỗi dài xem không hiểu tên thực đơn phấn đấu, Trần Hi cùng Trần Nghị cũng đã nói đến chính sự. Trần Nghị hỏi nàng, lúc ấy ngươi có phải hay không nhìn ra điểm cái gì? cái nào lúc ấy, tự nhiên là Trần Hi ngăn đón hắn giáo huấn Sở Nhị lúc ấy. Trần Hi gật đầu, lại nhăn lại lông mày, ta chỉ là chi giác cảm thấy quái quái, cụ thể đến tột cùng nơi nào có vấn đề, ta cũng nói không nên lời. Trần Nghị mặt nghiêm túc lên, hắn phản ứng không đúng. Cái gì? Hắn ở giữ gìn nữ nhân kia? Trần Hi nghe tiểu thúc phán đoán trợn mắt há hốc mồm, Sở Nhị vì cái gì muốn giữ gìn trộm hắn tiền bao người? Đây là kỳ quái chỗ, Trần Nghị nhắc nhở hắn, về sau ngươi cách hắn xa một chút, còn có, làm việc không cần thể hiện, không cần tùy tiện phóng người tốt, Trần Hy hôm nay cũng coi như là ăn cái thiên đại ngập bồ hòn, tự nhiên ấn tượng khắc sâu, tiểu thúc, ta đã biết, ta cũng không dám nữa, cái kia sở nhị, thật thật là đáng giật, hai lần gặp được, hắn cũng chưa chuyện tốt, về sau nhất định phải vòng hắn 500 mễ đi. Bọn họ nói xong sự tình, tự nhiên rời đi đề tài. Tam cứu, ngươi điểm hảo không? Trần Hy hỏi cầm thực đơn còn ở lật xem Lý Vĩ. Lý Vĩ xấu hổ cười, ta cũng không biết này mặt trên là gì, nếu không chúng ta dựa theo cách vách tới một bàn. Thực đơn thượng không có hình ảnh, hắn tự nhiên không biết mặt trên viết sủi cảo tôm hoàng, xoa thiêu bao, bánh tát trứng là cái thứ gì. Chỉ có nhìn đến đối diện trên. Bàn đầy bàn mãn chén. Hương khí phát mũi đồ ăn phẩm mới có muốn ăn Đối diện trên bàn hẳn là lão thực khách Biết nơi này thứ gì tốt nhất ăn Trần hi ha ha cười Hảo, liền chiếu bọn họ điểm Nàng giương tay gọi tới người phục vụ Người phục vụ phòng trừng cũng là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ như vậy gọi món ăn Xác nhận 3 lần mới đi phòng bếp hạ Đơn Thượng Hải điểm tâm sáng một phần rất nhỏ Lý vi ăn 7-8 phân mới cảm thấy bụng có cái lửng dạ Không khỏi đối Trần hi oán dật này phân lượng cũng quá nhỏ, còn như vậy quý, không đáng giá không đáng giá. Ăn nhiều như vậy, còn không bằng một cái bánh bột ngô tới đỉnh đói đâu. Trần Nghị lần trước tới, buổi sáng chủ yếu ăn chính là bánh bao chiên, cũng là lần đầu tiên đứng đắn ăn bên này điểm tâm sáng, nghe được Lý Vi nói giống như tìm được rồi đồng minh, quá ngọt, hậu hoàng. Hắn nói chính là trên bàn kia nói thiêu vị đồ ăn, thiêu vị vịt quay, thiêu gà đua một mâm mặt trên súi thơm ngọt mật nước nhưng đối với thói quen tấn nam tỉnh khẩu vị người tới nói còn không bằng một muỗng lão dấm chua tới sảng khoái này đó a quan trọng là ăn hương vị trần hi đang ở ăn một phần thị nước trứng cánh gà nghe bọn họ lời nói không khỏi cười rộ lên cái này cũng chưa tính ngọt đâu chờ chúng ta có cơ hội đi quảng châu món ăn quảng đông mới là thật ngọt lý vĩ tức khắc khổ khởi mặt đại ni ni Quảng Châu cũng ăn ngọt nha." Hắn nghe Trần Hi nói qua kinh hố quảng phồn. "Hoa, nhưng ẩm thực văn hóa là thật sự một chút cũng không biết." Trần Hi nhướng mày, "Không chỉ có ăn ngọt, còn không thể ăn cay." Trần Nghị Chính đem dấm cùng sa tế hướng sủi cảo tôm bên trong rót, nghe vậy lập tức nói, "Kia ăn cơm còn có ý gì?" "Không phải?" Trần Hi nhìn nhìn bốn phía hạ giọng, "Bọn họ tuy rằng ăn ngọt khẩu, cũng không ăn cay." Nhưng bọn họ cái gì đều ăn a còn ăn hồ kiến người đâu. Lý Vĩ tức khắc đánh một cái run run, chiếc đũa mặt trên tiểu bao tử rơi. Xuống, gì? Trần Nghị vừa thấy nàng đuôi cáo liền biết nàng đang làm cái gì, tức khắc xụ mặt, nói hương nói vượt. Người trong nước tuy rằng xài lang hổ báo, lão thử rắn độc đều dám xuống tay ăn ăn một lần, nhưng ăn thịt người chính là không có đại sự. Lý Vĩ dựng thẳng lên lông mày, không phải A Trần ca ta trước kia nghe nói qua phía nam có người ăn hắn so đo bụng làm bộ bên trong có cái trẻ con có phải hay không chính là bên kia a trần hy xem hắn một bộ bị kinh hách không nhỏ bộ dáng tức khắc cười nở hoa kia đã sớm cấm đồ ăn lạp trừ bỏ biến thái không ai ăn ngươi yên tâm là lý vĩ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi đại ni nhi ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết này nếu là bọn họ thật sự ăn thịt người ta cũng không dám đi Hoa quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, Nam Bắc sai biệt đại, ở tin tức không phải thực phát đạt niên đại, một ít chuyện xưa bị cố ý khuết đại, truyền vô cùng kỳ diệu, làm người nghe kinh sợ. Lý vi chính là hám sâu trong đó người bị hại, ăn xong rồi cơm, trần hy mấy người trước không vội và đi khai khách sạn, bọn họ đi trước tiểu thương phẩm thị trường, nơi đó có khả năng nhất bán dây đi âu cùng đồng hồ. Nàng không nghĩ đào thủy hóa, Cái loại này phạm pháp ngoạn ý nhi làm một lần ứng cái cấp thì tốt rồi, cũng không phải là kế lâu dài. Tiểu thương phẩm thị trường dạo qua một vòng, Trần Hy mua một đông lớn phối sức cùng ngũ kim sản phẩm, rốt cuộc ở một nhà tiểu điểm chuyển tới hoa mai. Bài đồng hồ Ngươi muốn mấy khối? Chủ tiệm cầm đồng hồ hỏi nàng. Trần Hy nhìn thoáng qua trong ngăn tủ đồng hồ, lộ ra tươi cười, lão bản, nhà của chúng ta người nhiều. Tưởng cấp các trưởng bối mỗi người mang một khối, Ngươi muốn nhiều ít. Lão bản trực tiếp hỏi, 20 khối có hay không? Lão bản hoài nghi nhìn nàng, Cái gì? Liền tính trong nhà trưởng bối nhiều, Cũng không nên mua nhiều như vậy, Hoa mai bài đồng hồ bình thường cũng muốn 100 đồng tiền một khối. 20 khối đã có thể ở 2.000 đồng tiền, Trần Hy cười tủm tỉm Ta tiểu thúc có tiền. Lão bản nhìn thoáng qua vẻ mặt chính xác Trần Nghị, Các hạ là làm cái gì công tác, xuất ngũ quân nhân, có an gia phí. Trần Hi miệng càng mau, đắc ý rào rạt nhìn lão bản, ta tiểu thúc nhưng có tiền. Lão bản tinh tế đánh giá Trần Nghị một vòng, cuối cùng tin Trần Hi nói, hảo sao, này lại là một cái ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, lại bị người nhà tính kế. Hắn đem ít nói Trần Nghị, coi như bị đạo đức bắt cóc ngốc hiếu tử. Thử hỏi ai sẽ đem an gia phí lấy ra tới cấp các trưởng bối một người mua một khối đồng hồ. Các ngươi chọn đi. Lão bản cảm thán xong rồi cũng khiến cho bọn họ tiếp theo xem biểu. Dù sao không phải hắn tiêu tiền, không cần thiết quản khách hàng sự. Trần Hi lập tức cao hứng lôi kéo Trần Nghị cùng Lý Vi tiến lên tuyển biểu. Hoa mai biểu nguyên sản thủy Sĩ, lúc này hoa quốc còn chưa đủ giàu có, chỉ có này một nhà biểu hành nguyện ý xa. Xôi vạn dặm lại đây bán đồng hồ. Bình thường toàn cương tự động biểu lão bản ra bán 9-8 nguyên, chữ lần đó ra còn có tam khoản. Đệ nhất khoản là bạch kim thêm đá quý khoản, giá bán 128 nguyên. Đệ nhị khoản là bạch kim thêm hoàng kim khoản, giá bán 158 nguyên. Đệ tam khoản bạch kim thêm kim cương khoản, giá bán 200 nguyên. Này đó kim loại quý sác ngoài hiển nhiên càng hiện xa hoa cùng quý hiếm. Trần Hy cùng Trần Nghị bắt đầu thương lượng, chủ gia thái gia gia thái nãi nãi. Nhóm đưa hai cái kim cương khoản, ra ra nái nái kia bối phận đưa hoàng kim khoản thế nào, mua bốn cái là đủ rồi, dư lại liền mua đá quý khoản cùng bình thường khoản, thấu đủ hai mươi cái là đến nơi. Lão bản ở một bên nghe được lưu lưỡi, này tiểu cô nương thật đúng là công phu sư tử ngoạm A, hắn càng không nghĩ tới chính là, vị kia đương thúc thúc cư nhiên một đầu đồng ý tới, hào, hào, lão bản có điểm hoài nghi nhân sinh, Này tham gia quân ngũ trở về có thể có bao nhiêu an gia Phí A, chẳng lẽ trước kia vẫn là cái quan quân? Trần Hy quay đầu đối với Lão Bản nói, Lão Bản, chúng ta muốn hai cái kim cương khoản, bốn cái hoàng kim khoản, bốn cái đá quý khoản, còn thừa mười cái đều phải bình thường khoản. Lão Bản tính tính chính mình thật vất vả đoạt tới chữ hàng, sách, lần này tử là có thể đi ra ngoài một nửa A, quả thật là cái đại hộ khách. Hảo hảo hảo, Ta cho các ngươi tính sổ, lão bản lấy ra tới một phen bàn tính nhỏ, hai cái kim cương khoảng 400, bốn cái hoàng kim khoảng 632, bốn cái đá quý khoảng 512, 10 cái đều bình thường khoảng 980, tổng cộng là 2.524 nguyên. 2.000 nhiều đồng tiền, ở Thượng Hải đều có thể mua cái tiểu tòa nhà. Này lão bản đem hóa lấy ra tới, cấp trần hi bọn họ nhất nhất nghiệm quá. Sau đó gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm, sợ bọn họ đào không ra tiền. Trần Nghị mở ra chính mình rắn chắc áo trên, từ trong lòng ngực nội đâu móc ra một cái tiền bao. Tiểu ra châu tiền bao rất là tinh xảo, vẫn là. Trần Hi thân thủ vì hắn phụng, Hắn đem tắc phình phình tiền bao mở ra, từ bên trong nghiêm túc số ra 2524 nguyên. Sau đó đem tiền bao nhét trở lại đi, lại làm trò lão bản mặt hạch toán một lần. Lão bản nước miếng đều phải chảy xuống tới, này một bút sinh ý làm xong, đỉnh hắn một tháng kiếm tiền. Đồng hồ tuy rằng khó lấy hóa, cần phải xem có hay không chiêu số, có đường tử người tự nhiên không chịu như vậy bồi dối. Lão bản này phê hòa vốn dĩ cũng là tưởng chờ đến Tết âm lịch Cao Phong Kỳ lại lấy ra tới bán, kết quả tiết trước là có thể bán một nửa đi ra ngoài, quả thực Mỹ tư tư, 2524 nguyên. Đổi thành một trăm đều phải một tiểu sấp, càng đừng nói là mười nguyên mặt chán đại đoàn kết. Trần Nghị đem tiền đưa qua đi, lão bản lại nghiêm túc đếm một lần. Phân rõ tiền tệ thật giả, lúc này mới thống khoái giao hóa, lần sau còn tới A. Trần Hi cười tủm tỉm, nhất định nhất định. Lão bản dám nói lời này liền chứng minh hắn không thiếu đồng hồ nguồn cung. Cấp! Nếu này phê đồng hồ bán đến hảo, nàng đương nhiên muốn còn tới. Đồng hồ là quý trọng đồ vật. Vài người cầm này phê hóa đi trước tìm một nhà đáng tin cậy khách sạn. Lý Vĩ ngồi ở trên giường xem bái thành một loạt loe sáng đồng hồ. Thật cẩn thận vuốt một khối yêu thích không buông tay. Đại Ni Nhi, chúng ta thật sự mua A. Đặt ở nửa năm trước, cho hắn một cái mật gấu. Hắn cũng ảo tưởng không ra chính mình cuộc đời này còn có cơ hội đi mua đồng hồ. Trần Nghị nhìn vị này làm. Để để lắc đầu, Đại Vĩ, chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài mua hóa đâu Về sớm đi một ngày Là có thể sớm bán một ngày đồ vật Hiện tại không chỉ có là hắn cửa hàng không khai trương Trần Hy cùng Lý Vĩ cửa hàng cũng ở thiếu hóa trạng thái Bắt tay biểu ở khách sạn bên trong tàng hảo Vài người lại đi ra ngoài quét hóa Đi trước dưới lầu tùy ý ăn khẩu cơm Lại đi hữu nghị lộ trang phục thị trường Mua nam nữ trang cùng thời trang trẻ em Lý Vĩ ở Trong đám người tễ mồ hôi đầy đầu Rốt cuộc để ra một đại túi nam trang ra tới, đại ni ni này người cũng quá nhiệt tình, thiếu chút nữa bị lừa dối mua một đống vô dụng quần áo. Thương gia đối với cuối năm áp hóa bán không ra đi cũ khoản đều sẽ mạnh mẽ đề cử, nếu không phải hắn đầu óc chuyển mau, làm không hảo liền rớt hố. Này so tô châu trang phục thị trường nhưng đại quá nhiều. Lý vi xem như kiến thức đến đại trường hợp, nơi này có người tễ người người bán hàng rong. Cùng thương gia Trên tay một đống tiền đi vào Chuyển cái cong liền tiêu hết Ngươi đừng nói Thượng Hải quần áo chính là so tô châu đẹp Hắn một cái thẳng nam đều coi trọng Vài kiện quần áo mùa đông Thượng Hải quả thật là hoàng kim mà Cái gì thứ tốt đều có Trần Hy chính chọn một túi thời trang trẻ em ra tới Nghe vậy lớn tiếng dặn dò hắn Ngươi đừng động bọn họ đề cử Ngươi liền ấn ta cùng ngươi nói chọn Nhớ rõ ép giá Mặc dù là bán sỉ thị trường Cũng tồn tại tệ khách hành vi, biện pháp tốt nhất chính là đi lên liền đem giá cả chặn ngang chém. Trần Nghị đang xem một cái quầy hàng phía trước quải cặp sách, đây là mô phỏng hải ngoại hóa làm, thật phần xinh đẹp. Hắn chọn màu sắc và hoa văn cấp trong nhà hài tử một người mua một cái. Trần Hy ánh mắt sáng lên xem một cái thứ tốt, lót nền quần. Rốt cuộc có đời trước xuyên qua đồ vật xuất hiện. Tấn Nam tỉnh mùa đông, mặc kệ nam nhân nữ nhân xuyên đều là hậu quần bông thoạt nhìn mập mạp, sưng một chút đều không mỹ quan. Loại này lót nền quần đã có thể không giống nhau, có thể hoàn mỹ tân trang chân hình, càng không sợ xuyên giày thời điểm sẽ có ống quần lậu ra tới. lão bản, này quần bao nhiêu tiền một cái? nàng đã có thể đoán trước đến loại này quần lấy về đi sẽ cỡ nào thịnh hành, bởi vì này khoản là cảng tinh ở tv thường xuyên qua. lão bản xem nàng là cái tiểu cô nương, trực tiếp kêu giới mười đồng tiền một cái. Trần Hi, năm khối, Lý Vĩ vừa vặn đi tới, lập tức kinh ngạc, không phải nói tốt chặn ngang chém sao? Trần Hi còn không có thấy hắn, nàng đang ở cùng lão bản điên cuồng chém giới, lót nền quần khẳng định là đi lượng hóa, nếu là tiền giới quý, nàng nào bán phải đi ra ngoài. Lão bản xem nàng là thật sự tưởng mua, hơn nữa lượng cũng đại, thường xuyên qua lại giá cả liền đập vào 6 đồng tiền. Lý Vĩ lại học được làm buôn bán. Vẫn là đến không biết xấu hổ A. Trần hi thở dài, tam cứu, giá trị quyết định giá cả. Ngươi muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, mua đồ vật trước muốn định giá. Này lót nền quần thủ công cũng không tính nhất lưu, mau nhung cũng không đủ hậu, phóng tới rét lạnh tấn nam tỉnh. Các cô nương đến chờ đến ấm lại đầu mùa xuân mới có thể xuyên, nàng đương nhiên muốn ép giá. Lý vĩ một bộ học được bộ dáng ta đã biết. Lần tới ta liền trước định giá. Trần Nghị mua một chuỗi dài cặp sách cùng văn phòng phẩm hộp trở về. Lý Vĩ ngượng ngùng, Trần ca, ngươi cấp nhà mình hoa tử. Mua là được, nhà của chúng ta hoa ta mua, sao có thể làm ngươi tiêu tiền. Trần ra năm cái củ cải đầu, lý ra bốn cái, này chiếm so chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Trần Nghị đem cặp sách kháng trên vai, rụ xuống tới bao tựa như nông thôn cổ chắc bắp giống nhau, một người tiếp một người. Ngươi lời này nói khách khí, ta này còn không có cấp bọn nhỏ mua quá gì đồ vật đâu. Lý Vĩ cười ha hả đi theo phía sau, hắn cũng là sợ trần nghị cửa hàng còn không có khai lên, tiêu tiền. Quá nhiều, sẽ kinh tế khẩn trương. Nhưng có người nguyện ý đau lòng bọn họ lý ra hoa tử, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày đầu tiên mua đồng hồ cùng trang phục liền hoa không ít thời gian, ngày hôm sau bọn họ lại mã bất đình để đi bờ biển mua hàng hải sản, con tôm. Dòng biển, tảo tía, cá biển mọi thứ trang một đại túi. Này đó hải sản phẩm nguyên nơi sản sinh cũng không phải Thượng Hải. Thượng Hải hải sản chủ yếu là từ Ninh Sóng, Chú Sơn, Tượng Sơn này đó địa phương. Vận chuyển lại đây, nhưng phẩm loại đã thực phong phú. Lý Vĩ chỉ vào một con mực kêu to, đây là cái gì quái vật, có tám chân. Trần Nghị cũng xem mới lạ, hắn đang xem vẫn luôn cánh tay thô đại tôm hùm. quán chủ đối hắn cười. Lão bản mua một con A, chỉ cần ba tám, ai u, thứ này quý, nhà ai ngốc lão bản có thể đem người thường ra một tháng tiền lương lấy tơi ăn thứ này, ngươi đừng nói, thật là có, Trần Hy chảy nước miếng, thiên nột, thịt thịt thịt thịt thịt thịt, cuối cùng thấy, trong biển thịt, ta muốn kia chỉ lớn nhất, Trần Hy chỉ vào tôm hùng nói, mua nó, chờ lát nữa tìm cái tiệm cơm để cho người khác nấu một nấu, tuyệt đối tươi ngon vô cùng. Trần Nghị chạy nhanh lại đây ngăn cản, ta không ăn, ta không ăn. Hắn tưởng chất nữ nhi thấy hắn xem tôm hùm mới chuyên môn mua. Trần Hi chớp mắt, tiểu thúc, ngươi không ăn ta ăn a? Không chỉ có muốn ăn tôm hùm, còn có sò biển con mực biển rộng cua. Hút lưu Trần Nghị cái này không có biện pháp ngăn trở. Hắn nhất sủng cái này chất nữ, lão bản, ngươi cho chúng ta hảo hảo chọn một con, muốn sống. Trần Hy Nhưng thật ra tưởng đem này đó hải sản phẩm đều mang một ít về nhà, nhưng hiện thực điều kiện không cho phép, không có tủ lạnh, Thượng Hải độ ấm cũng không đủ để đem tôm hùm đông lạnh trụ, mang về nhà khẳng định hư rớt, tôm như cá thúi ăn không được, vẫn là đem ăn xong tôm xác lấy về gia cấp nhị để đương món đồ chơi hảo. Lý Vĩ còn không có chú ý bên này động tĩnh hắn đang ở. Một cái quầy hàng trước mặt nghiêm túc nghiên cứu một cái cá, một cái đôi mắt đều lớn lên ở một bên cá. đây là gì cá a lớn lên như vậy kỳ quái. nhưng hắn lại ngượng ngùng hỏi quán chủ kia có vẻ nhiều không kiến thức. trần hy cầm tôm hùm lại đây. vừa vặn nghe thấy hắn toái toái niệm, toại giải thích nói đây là cá thần bơn. lý vĩ nghe được thanh âm quay đầu lại, kết quả hoảng sợ. đại ni ni ngươi mua gì? tôm hùm a lớn như vậy tôm hùm. trần hy mấy người từ hải. Sản thị trường ra tới, bọn họ đem dễ gửi thả hàng ngon giá rẻ hàng khô mua một đông lớn, lại một ít hiếm là hóa cấp người nhà nếm thức ăn tươi, liền một người để hai đại túi, đi tìm tiệm cơm chuẩn bị ăn cơm. Tới rồi tiệm cơm, Trần Hi cùng lão bản nói hảo ra công hải sản giá, Lý Vi mới lưu luyến đem cánh tay thô, vị vũ khí phách đại tôm hùm giao cho người phục vụ. Nhìn dương nanh múa vuốt tôm hùm quân biến mất ở tầm nhìn Lý Vĩ một bên cảm thán biển rộng thần kỳ một bên xoay. Đầu hỏi Trần Hy, Đại Ni Nhi, cái kia tôm hùm bao nhiêu tiền? Ba tám. Cái gì? Như vậy cái đồ vật muốn ba tám? Lý Vĩ không thể tưởng tượng thét chói tai. Trần Hy bị hắn hoảng sợ, là, đúng vậy, nó, nó, nó. Lý Vĩ muốn tìm cái từ ngữ hình dung một chút cái kia tôm hùm sang quý. Ba tám đồng tiền A, không nói trước kia này đó tiền đủ bọn họ toàn ra hoa hơn nửa năm năm liền tính hắn hiện tại một tháng có thể kiếm mấy trăm hơn một ngàn, hắn cũng đau lòng. Trần Nghị vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta cũng xa xỉ một hồi. Lý Vi muốn nói lại thôi, hắn là cảm thấy không đáng giá. Trần Hy chính là vừa mới đã dạy hắn giá trị quyết định giá cả nha Liền này tất cả đều là xác đồ vật, đừng nhìn nó lớn lên đại. Lột ra tới thịt phỏng chừng còn không có một khối thịt ba chỉ nhiều Cư nhiên muốn ba tám khối Thật là không có thiên lý Chỉ chốt lát sau Làm tốt tôm hùm tặng đi lên Đầu bếp chuyên môn cấp tôm hùm bày tạo hình Rất là đẹp Trần Hi tiếc nối hiện tại không có Di động Không thể chụp được tới lưu niệm Đây chính là nàng tới cái này Niên đại lần đầu tiên ăn hải sản A Kế tiếp là phù dung sò biển Hấp cua biển Một cái bàn tay như vậy đại cua biển Hai bên có tiêm giác, trên lưng có hoa văn, đẹp lại mới lạ. Lý Vĩ tuy rằng phun tảo mấy thứ này quý, nhưng là hắn thật đúng là không ăn qua mấy thứ này. Nhìn một mâm bàn đi lên đồ ăn phẩm, trong cổ họng rầm một chút Lý Vĩ không ăn qua con cua, cũng không ăn qua tôm hùm Đại hà thôn trong sông có cá chép, ngẫu nhiên cũng có thể vớt đi lên tiểu tôm tiểu cua. Cua đồng là không thể ăn, trong bụng rất nhiều ký sinh trùng, bọn họ bắt được cũng sẽ ném xuống. Đến nỗi sông nhỏ tôm, kia thật là một chút thịt đều không có, Trần Nghị cũng không ăn qua cua biển, hắn tuy rằng cùng Trần Hi cùng nhau ở Tô Châu ăn qua cua lớn, nhưng Tô Châu cua lớn là nước trong cua, xa không có cua biển như vậy có được độc đáo vị ngọt. Trần Hi đem con cua một người mâm phân hai chỉ, mau ăn, mau ăn, sấn nhiệt ăn, lạnh liền không tươi ngon, cánh tay thô đại tôm hùm thịt đã từ xác lấy ra, cắt thành tiểu khối. Trần Hy tiếp đón bọn họ kẹp tôm thịt viên ăn. Đại tôm hùm thịt kỳ thật xa không có tiểu tôm thịt nộn, nhưng ăn đại tôm hùm chủ yếu ăn chính là một loại thỏa mãn cảm, một mồn to tôm thịt nhét vào trong miệng, tràn đầy sung túc cảm. Lý vi ăn tôm hùm, lại ăn sò biển chưng tỏi miến, tới rồi con cua lại khó khăn. Thứ này không thịt a Hắn thật vất vả bẻ ra một. Cây cái kìm, học Trần Hy như vậy đem cua chân thịt làm ra tới nhét vào trong miệng, Cảm thấy thật phần không đã hiền Từ từ ăn mới sẽ không nị Trần Hi bẻ ra một cái con cua Tam cứu ngươi xem Nơi này đậu nhưng đều là thịt Lý Vĩ cúi đầu lại cùng con cua phân đấu nửa ngày Đây đều là người giàu có có thể hưởng thụ đồ vật Lý Vĩ cười rộ lên Rốt cuộc nhà nghèo cũng sẽ không đem Bỏ lớn thời gian lãng phí ở ăn như vậy Phức tạp đồ vật thượng Ta đời này xem như giá trị Lạp, trong biển đồ vật đều ăn Trần Nghị đang ở toát một ngụm tiểu rượu Tham gia quân ngũ thời điểm không thể uống rượu Này suốt ngũ hắn liền nhặt lên lúc trước yêu thích Gặp được tốt nhắm rượu đồ ăn liền tưởng uống một chung Hắn dơ lên chung rượu tử Này nào liền tính đáng giá Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội Trời Nam Biển Bắc ăn được đồ ăn Tới uống một chung Lý Vĩ cười ha ha Trần ca nói chính là, nói chính là Nhà ta hoa tử nhóm đều còn không có ăn qua đâu Còn Phải buôn Hải sản hải sản, quả thực làm người tiên tưởng đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Lý Vi ăn phía trước còn ở phun tàu nó lại quý lại nhiều xác, ăn xong lúc sau chỉ có hai chữ, thật hương. Đối với hàng năm ăn phì nị thịt heo Lý Vi tới nói, chậu này cơm làm hắn mấy năm cũng chưa quên mất, mặc kệ sau lại hắn lại ăn qua bao nhiêu lần hải sản, lần này hương vị, lại không tìm trở về quá. Lúc này đây quét hóa thực thuận lợi, sớm định ra ba ngày kế hoạch, Kết quả ngày hôm sau liền đem sở hữu công tác đều hoàn thành, ăn qua cơm, lại đem hàng hóa thả lại khách sạn, Trần Hi quyết định lại đi dạo Thượng Hải. Bọn họ vé xe lửa là buổi tối, thời gian còn thực đầy đủ. Trên đường cái, Tam Cửu, ngươi không cho mợ mua mấy bình lau mặt du? Trần Hi nhìn nhìn Đông nhìn Tây, không có đầu mối lý vi hô một câu. Lý Vi tinh thần chấn động, đúng vậy, có thể cấp tức phụ nhi mua lau mặt du a? Đại Ni Nhi, ta không hiểu này đó, ngươi tơi hỗ trợ chọn, cho ngươi chính mình. Cũng chọn một lọ, cấp trong nhà mấy người phụ nhân nhóm mua lau mặt du, Lý Vĩ lại coi trọng một cái thương cơ. Đại Ni Nhi, thứ này bán như vậy quý, như vậy nhiều nữ nhân còn cước mua, chúng ta có phải hay không cũng có thể khai một nhà. Mặc kệ là Lý Gia người vẫn là Trần Gia người, bọn họ đều có một cái thói quen, sự tình gì chỉ cần Trần Hi gật đầu liền nhất định có thể hành. Trần hi còn không biết chính mình đã thành linh vật, nhưng nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ thật đúng là có thể. Lau mặt du này đó đông trước mắt còn ở Bách Hóa Đại lâu cùng cung tiêu trong xa bán. Nổi tiếng nhất chính là nghêu sò du trăm tước linh kem bảo vệ da nhã xương nhuận da hương phẩm đến nỗi hữu nghị kem bảo vệ da vị mai nãi dịch muôn tía nghìn hồng nhuận da chi cũng thực chịu khách hàng hoan nghênh trên cơ bản từng nhà bàn trang điểm thượng Đều sẽ mang lên một hộp, đặc biệt là hiện tại tới rồi mùa đông, vì dự phòng tay chân khô nước, làn da thổi thuân, kem. Bảo vệ da cùng nêu sò du doanh số là một đường nơi tiêu thụ tốt, lý vị mắt sáng rực lên, thật vậy chăng? Kia quả thực là thật tốt quá, càng thấy thức càng tốt sinh hoạt, người liền càng muốn hướng chỗ cao đi. Một nhà trang phục cửa hàng tính cái gì, Hắn nếu là muốn chính mình cùng bọn nhỏ đều qua đến hảo. Ít nhất muốn khai hai nhà cửa hàng, lý vi sủng nhi tử, lại cũng thực sủng chính mình nữ nhi, trang phục cửa hàng dựa theo nông thôn lão tư tưởng, về sau khẳng định là muốn để lại cho nhi tử, như vậy nữ nhi của hồi môn nhưng chính là cái vấn đề. Hiện tại vấn đề giải quyết dễ dàng, nếu hắn có thể lại khai một nhà nữ tính mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng, này cửa hàng tên nói ra đi cũng dễ nghe, đưa cho nữ nhi đương của hồi môn thật tốt. Liền tính không đem cửa hàng của hồi môn cho nàng Bọn họ làm phụ mẫu có thể nhiều kiếm tiền Nữ nhi ở nhà chồng liền sẽ không bị người khi dễ Lý Mẫn đã hơn 10 tuổi Dựa theo nông thôn tập tục tới nói Đã xem như Nửa cái đại cô nương Có thể tương xem đối tượng Mấy năm trước Lý gia nghèo Bọn họ cũng nghĩ tới đem Lý Mẫn sớm gả đi ra ngoài Nhưng hiện tại có tự tin Tự nhiên muốn chậm rãi tương xem Muốn gả cho ưu tú trong thành tiểu tử Phải đem khuê nữ giá trị con người để đi lên, khuê nữ hiện tại thượng học, lại cho nàng tích cóp tốt hơn của hồi môn, khẳng định có thể tìm môn hảo việc hôn nhân. Trần hi vô tay, tam cứu thật là cái hảo phụ thân A, đầu năm nay như vậy khai sáng nữ. Sinh phụ thân thực không thường thấy, kỳ thật tới rồi 21 thế kỷ về sau, rất nhiều gia trưởng còn ở đem nữ nhi đương cây dụng tiền, cho rằng gả đi ra ngoài nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy, ác hơn một chút buộc nữ nhi đương đỡ đệ ma, càng đừng nói nữ hài từ khi còn nhỏ giáo dục cùng hôn trước của hồi môn. Bất quá may mắn Lý Mẫn, hiển nhiên không ở trong đó. Lý Vĩ tưởng lại khai một nhà mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng, lại cũng không phải một việc đơn giản. Tỷ như nguồn cung cấp, định giá, mua sắm, cửa hàng tuyển chỉ trang hoàng, marketing thủ đoạn, như thế nào chế tạo cạnh tranh ưu thế đều phải trước tiên có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Vài người nói chuyện trong chốc lát, Quyết định quá xong năm lại nói, Bọn họ mua mỹ phẩm dưỡng da Lại cấp trong nhà hài tử mua một ít đồ ăn vặt ngoạn ý nhi, Liền chuẩn bị hồi khách sạn thu thập hành lý, Vài người từ một cái náo nhiệt trên đường đi qua, Trần Nghị đột nhiên dừng lại bước chân, Nhìn về phía phía trước, Một người quần tụ tập đến địa phương, Bên kia truyền đến một trận ấm ý thanh âm, Có bác gái bén nhọn thanh âm xuyên ra tới, Hình như là ở khuyên can, Trần Nghị quân nhân xuất thân, Trong xương cốt có đường thấy bất bình rút đao tương trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần, cho nên hắn bước chân không chịu khống chế liền đi qua. Đám người trung gian, mấy tên côn đồ đang ở vây công một cái ăn mặc cũ nát nữ hải. Này nữ hải lớn lên hắc gầy, không có gì tư sắc, lúc này chính. ôm một cái thùng gỗ, sợ hãi cuộn tròn trên mặt đất ai mấy tên côn đồ đánh chửi. Cậu nương dưỡng, ai chuẩn ngươi đâm chúng ta thiếu gia Lớn lên như vậy xấu. Đen đủi đồ vật Ngươi nhìn xem tiểu gia quần áo Còn có thể mặc không Từ mấy người hùng hùng hổ hổ Cùng quần chúng nghị luận trong tiếng Đại khái đã có thể hoàn nguyên sự tình đều chân tướng Này hắc gầy nữ hài không cẩn thận Đụng phải tên côn đồ lão đại Hơn nữa đem dầu mỡ nước canh sái Nhân ra một thân Lúc này mới đưa tới nhân gia đánh chửi Trần Hy nhìn đang ở giáo huấn Tiểu cô nương mấy tên côn đồ Càng xem càng quen mắt Không khỏi gì một tiếng Kia đang ở tác oai tác phúc xã hội tiểu thanh niên thân thể manh đến cứng đờ, chậm rãi xoay lại đây. Nữ, nữ ma đầu. Tiểu thanh niên la lên một tiếng, phảng phất nghĩ tới cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình, quay đầu liền chạy. Nương lạc, cái này thanh âm này hắn nằm mơ đều quên không được. Trần Hy cũng nhận ra hắn tới ngũ đông. Đông, trên đường cái công nhiên khi dễ một cái nhược nữ tử, còn dám kêu nàng nữ ma đầu. Hiện tại còn muốn chạy. Trần Hi nổi giật, xông lên đi chính là một chân, thật vất vả chạy ra đi mấy mét xa Ngũ Đông Đông bang, một tiếng ngã trên mặt đất. Nương Lạc, ta eo nha. Ngũ Đông Đông ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy lần trước thật vất vả dưỡng tốt thương thế lại bị thương nặng. Còn dám rõ như ban ngày khi dễ nữ nhân, ngươi năng lực a. Trần Hi một chân đè ở hắn trên mông. Một cái tay khác đem hắn sau cổ áo nhấc tới tới, từ phổ đông láng đến phổ tây. Ngươi thực năng lực sao, ngũ đông đông thân thể đảo cong thành con tôm, tức khắc đau hắn tiêu nước mắt, không dám, cũng không dám nữa. Kỳ thật từ lần trước bị thương, hắn đã tuân kỳ thủ pháp thời gian rất lâu, hắn cũng không biết vận khí như thế nào liền như vậy kém, liền hôm nay tâm tình không tốt, còn bị một cái sâu nữ nhân lộng một thân dầu mỡ, mới vừa phát cái tính tình, liền lại bị nữ ma. Đầu đụng vào. Nữ nhân này là trời cao phái tơi sát hắn sao?